Anh Khôi, xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội càng hiện đại thì sự phân cấp giàu nghèo càng rõ rệt. Người ta thường nói, kẻ có tiền thì muốn gì chẳng được. Tuy nhiên, các bạn ơi, anh Khôi tin rằng, có tiền thì tốt thật đấy, nhưng tiền tài, vật chất chẳng qua chỉ là những thứ hào nhoáng, bóng bẩy. Một ngày rồi cũng sẽ vơi cạn, chỉ có những giá trị tốt đẹp là còn mãi. Với anh Khôi, có sức khỏe và tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến là có tất cả. Người ở nhà quê hay người ở thành phố thì cũng đều là con người cả. Ai cũng xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất. Để hiểu hơn về nỗi niềm của những con người nhà quê chất phác, thật thà, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên. Người nhà quê, chuyện siêu tầm, qua sự thể hiện của giọng đọc, anh Khôi, cái từ quê nhà nghe thân thương đến lạ, nhưng một khi đảo ngược lại, nghe sao cả một nỗi tủi hờn chạy qua. Ở thành phố, khát nước giữa đường, đâu dám vào nhà hai bên đường để xin. Ở quê, nếu khát, cứ ghé chân nhà nào đó ven đường. Mình được người ta bưng ly nước lá ngọt lịm, thơm thơm mùi khói. Được người chị, người được mẹ ấy phê phẩy cái nón, rồi đon đã đi đâu mà khát thế con. Người quê thiếu thốn tiền của, nhưng tình cảm không bao giờ thiếu, cả với những người xa lạ. Một lần, mình đem ba đi khám ở bệnh viện trung ương, hai cha con có phần sộc sạch vì đường xa, cái vẻ nhà quê có xóa cũng không thể hết. Ngồi chờ tới lượt khá lâu, chờ thấy cái cảnh hai vợ chồng nhà nọ còn thàm hơn chiếc dép dưới chân người vợ đứt quai, bàn tay nhanh nheo chai sạn, nỗi đau in hẳn trên gương mặt khắc khổ đen đúa. thấy rõ là người ở quê lên. khi người vợ dìu chồng ngồi xuống, mình trông thấy cái bà mặc váy, nước hoa thơm phức bên cạnh nhích nhẹ phần mông lùi ra xa, quay mặt đi chỗ khác, rồi bĩu môi cứ như tránh né điều gì ghê gớm lắm. tự nhiên thấy sống mũi cay cay. bà bảo, cái bà ấy. Về cha gia phả ba đời, lẽ nào không có một hai ông bà cố xuất phát từ thành phần bần nông mà cư xử thế kia? Bàn tay đen sạm, móng tay vàng khè, thì bởi hơi bùn, hơi đất bám giết qua bao thế hệ, lấy đâu ra mà thơm với trắng? Ngẫm mà buồn, bao rau củ, gà vịt, người phố ăn cũng từ những mảnh vườn ở quê lên đó thôi. Cũng bởi tay bùn, tay lấm của người quê mà có. Rồi còn tất tà gồng gánh ra phố bán cho kịp buổi chợ mai. Thời đại đổi khác, nhà phố bây giờ cũng có người trồng rau đảm bảo vệ sinh. Nhưng dẫu gì ăn bữa rau ở quê cũng ngon cho tới ngày mai. Hình như, cái gì không tân tiến, hợp thời, thì đổ là nhà quê. Cái gì chậm tiến, chậm đổi mới cũng là nhà quê. Thậm chí, đôi lúc lắm thứ bẩn bẩn. Xấu sấu cũng bị gắn mắc là quê mùa. Người nhà quê, chẳng thể gọi đúng tên một căn bệnh. Một loại nước uống có tên nước ngoài nhưng khách khứa. Con cháu ở xa về, thể nào cũng được thưởng thức những món ngon nhất. Gà vịt nuôi bao nhiêu, mang hết ra mà thiết đãi. Lòng dạ chân thực, đôi khi thẳng thừng chẳng cần ý tứ. Một bữa vũ trường của anh trên thành phố bằng công sức ba mẹ làm cả năm. Một bữa nhậu Một bữa ca ra ok bằng cả nhà tảo tần suốt mấy tháng Thế mà đến lúc học xong thành tài Lắm anh về quê Rồi chê bai người quê mình này nọ Cái gì cũng có thể mất đi Riêng tình quê Hồn quê xin hãy níu giữ Nếu quá khó cho cuộc mưu sinh Thì hãy cất giấu nó thôi Chứ xin đừng vứt bỏ Tiếp theo chương trình Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nơi không có nhau, tác giả, hồ thị ngọc ngoài, bạn bè đồng hương, đồng khóa, lớp trên lớp dưới. Chúng không học chung cấp, đại học thì cũng là công nhân, giúp việc, và sống giải rác ở các thành phố, các miền. Tôi cũng vậy, đi, kiếm việc, trôi nổi bao năm ở phố, từng ở chung nhà trọ rẻ tiền, từng ngồi lề đường bán các loại nước uống. Khẩu trang, kính các kiểu, từng giúp việc nhà, nhà giàu hẳn hoi, đã bảy tám năm giữa chốn đông người, tôi không bao giờ hết hy vọng gặp được người đàn ông của mình, nhưng chờ mãi, cũng không tin được là tôi ế chương ra. Bạn bè nói tôi, mũi thẳng, mắt sáng, da trắng, nhàn sắc thế cũng là tạm ổn rồi, có điều tính tình lắm khi không ổn, phức tạp. Bạn bè vui buồn lại ý ới nhau, ngoảnh đi ngoảnh lại chúng nó làm vợ, làm chồng, con cái, lo ăn lo mặc, tôi thành gái già, cô đơn, rảnh rang. Chúng bạn khi hạnh phúc sung sướng nói tôi, mày lấy chồng đi chứ, nhưng khi có chuyện vợ chồng cơm chẳng lành canh, chẳng ngọt lại bảo tôi, như mày là sướng nhất. Cũng có anh A, anh B mang hy vọng đến, thân thương. Cảm mến mà chẳng đi đến đâu. Tôi trôi dạt vào phố. Vẫn không ngưng hy vọng. Hết ngày này sang ngày khác. Tháng này sang tháng khác. Mùa này sang mùa khác. Lâu. Giả đi. Tôi cũng không vội. Không sốt ruột. Kệ thôi. Thế rồi tôi trở về với mẹ sau những tấp nập. Nhiều hy vọng. Nhiều linh đinh ở phố. Mẹ đau nhiều hơn. Nặng hơn nhưng mẹ giấu. Mẹ bị ung thư máu, sốc, bàng hoàng, buồn bã. Cái chết biết trước, cái chết đến từ từ. Đó là những ngày tôi nghe những tiếng nói dưới địa ngục vọng lên, tăm tối, lạnh lẽo, nghẹn ứ, tuyệt vọng. Và tôi nghe tiếng nói từ xa xăm mơ hồ vỗ về, rỗ rành, nhẹ nhàng, mẹ trong lòng chứ có mất đi đâu, không tiền chạy chữa. Mà cũng vô phương chạy chữa. Tôi ngẩn ngơ, Bần thần giữa những tính đếm. Nhưng có không? Hai mẹ con động viên nhau. Giấu kín nỗi buồn đau. Không ai biết. Quên. Xem như không là thứ thuốc tốt nhất trong cảnh ngộ như thế. Không cho ai biết. Lặng lẽ để yên bình. Mẹ và tôi học yên bình. Để khỏe nhẹ. Yên bình để lắng nghe cho rõ những thứ mình còn. Mẹ uống thuốc giảm đau, dần tiểu tụy. Tôi cứng cáp, tôi phải cứng cáp. Cha mất từ nhỏ, lúc tôi chưa biết gì. Cha mẹ lấy nhau không có ảnh cưới. Ảnh thờ của cha chụp lại từ ảnh chứng minh thư. Không rõ nét, tôi không nhớ được mặt cha. Bảy tuổi, tôi bắt ốc, bỏ thính cất te. Mười tuổi cuốc đất, trồng rau, đi chợ mua bán. Mẹ thường đi làm thuê khi có người gọi. Tuổi lớn, 16-17 tuổi, học lên cấp 3, tự lo liệu được thì có khi mẹ đi đợt xa, dài, đi làm ô sin, Học, muốn đi ra, tôi muốn thoát mịt mùng nghèo khổ. Không thì đỗ, thì nghĩ nhiều cách khác để tiến tới. Tôi cố ườn mà đi ra, bươn chải, mê mải với những dẫn dắt mù mờ không biết của chính mình hay của đấng thần Phật. Mẹ đòi đi chùa. Mẹ nói, đi ra thay đổi không khí cho khỏe người. Chùa xa lắm. Tôi không muốn mẹ đi đâu cả. Ở nhà cũng thanh tịnh, yên ả. Có cây cối chim muông. Nắng sớm, nắng chiều. Không khác mấy chốn chùa triền. Nhưng mẹ tha thiết đi chùa lắm. Tôi không nỡ lòng ngăn mẹ. Tôi muốn mẹ vui. Mẹ đi chùa xa. Mẹ vẫn khỏe mạnh. Bóng dáng mẹ quanh ngôi nhà, mảnh vườn, mẹ hóa mình trong đứa con, trong chính tôi. Mẹ và tôi là một, một mình một nhà một vườn vắng vẻ, thanh tịnh tháng ngày hương khói cho mẹ. Mẹ chọn gửi hồn xác nơi chùa xa. Mẹ lo tôi trẻ dại, anh em bà con xa xôi, nèo khó nên từ lâu mẹ đã thăm viếng, đi lại cửa chùa, công đức cho chùa bằng công quả bằng chút tiền gom góp được. Mẹ tính ngày tắt thở được nương nhờ cửa Phật. Tôi qua lại cửa chùa, chùa xa hóa gần. Mẹ ở trong lòng, tôi nghĩ mình chính là mẹ. Buồn, tôi trồng thêm cây, chăm chút tỉ mỉ, trồng thêm mía, bất cứ chỗ nào có đất dư rồi, quanh bờ rào giáp đường, sau chân núi, là vì tôi nghĩ đến việc nhờ người mua cho cái máy ép nước mía Thuê người làm cái tròi lợp lá trước nhà để chạy ra chạy vào bán nước. Rồi trong vườn có gì bán mấy, Cho khuây. Cho vui chân. Vui mắt. cái quán tranh mọc lên bên góc cổng. Nền đất. Mái nhà. Mái hiên lợp bằng lá mía trong vườn. Cỏ tranh chiên đổi. Chỉ mất ít trăm tiền mua tre và trả công người dựng quán. Tôi xin cảnh hoa giấy về dâm. Nhổ cúc vạn thọ dọc ngõ trồng quanh mảnh hiên quán. Cúc vạn thọ đang làm nụ bé như hạt đỗ. Nó là loài cây dễ sống. Bụi cây dại cao quá đầu người tên gì không ai biết. Nó có hai cành, hai cái tán nhỏ. Tôi giữ nó lại, không chặt đi như số cây dại đoạn bờ rào phá làm quán. Một góc nhỏ mới được chăm nom. Tôi lại có gì đó để hy vọng thêm. Quán bén hơi người, khách lạ khách quen. Có hôm năm, bảy người. Hôm chỉ một, hai người, nó dần cũ, tôi vừa chăm vườn vừa chăm quán, có lẽ nhờ cái quán nhỏ bán nước, bán hoa quả trong vườn mà số phận tôi khác đi, mà tôi gặp được anh. Đồn biên phòng cách chỗ tôi hơn trăm cây số, tiếng anh pha trộn rất lạ, anh nói anh quê miền Trung, lớn lên ở miền Bắc, đi học nghề miền Nam, về công tác miền Trung, lại vào miền Nam học tiếp. Và thường đi công tác nhiều nơi. Lần thứ ba gặp nhau. Anh nói. Anh đã có vợ nhưng cô ấy đã lấy chồng lần nữa rồi. Tôi không dám nghĩ gì thêm. Không tưởng tượng linh tinh nữa. Tôi theo anh đến đồn. Theo anh xuống phố. Anh nói tôi mặc lụa là thì quý phái. Mặc áo lao động thì dễ thương. Ánh mắt anh nóng bỏng như chạm vào da thịt tôi. Đêm ở phố. Chưa cưới nhưng tôi là vợ anh rồi. Tôi theo về thành phố của anh. Tôi ngơ ngác tin cậy, phó mặc Đi lấy chồng, thì gửi nhà cho bác Mai hàng xóm. Nhà tôi chẳng có gì. Bốn bức tường mỏng ngoen ố, ngói sám đen quần mái, chút đất, chút vườn. Gửi bác Mai, tôi yên tâm, không hề có cảm giác xa rời. Chỉ cảm thấy chưa khi nào lại thương ngôi nhà mảnh vườn nhỏ như thế. Hết tuần trăng mật thì anh về đơn vị. Tôi xa quê nhưng giờ đã có anh qua lại ngôi nhà bên núi. Giờ nó cũng là nhà của anh. Anh quan trọng không chỉ với riêng tôi. Tôi lau dọn nhà cửa, chợ búa cơm nước, chăm sóc mẹ chồng. Mẹ anh giờ như chuối chín cây. Nếu không có kỷ niệm, không có tình yêu của anh tôi sẽ cảm thấy lạc lõng trong ngôi nhà mới đến ở chưa đầy tháng với người mẹ ốm yếu, ít ăn. Ít nói, ít biểu hiện cảm xúc. Tôi không lạ thành phố, nhưng lạ phố của anh. Tôi cũng không có nhu cầu gì nhiều ở nó, mặc dù nó có thể đáp ứng cả. Tôi chỉ cần anh với ngôi nhà của mẹ ở quê núi đã xa xôi trăm dặm, thế là đủ. Thế nên thành phố chật chội mà lại quá rộng với tôi. Nó thừa ra bao thứ, chỉ thiếu mối anh. Bụi bẩn bám lâu ngày, những đồ vật. Bàn ghế, cửa gỗ, cửa kính, sắp xếp lại, lão bụi cả phòng sách, rất nhiều sách. Tôi nhớ anh, nhìn chữ của anh trong tin nhắn, thấy anh như trước mặt, như kể cạnh. Tôi thèm nghe tiếng anh nói, kể cả khi anh nói với bất kỳ ai. Tôi nhớ và thèm những lúc được đi bên triển núi sau lưng nhà. Thèm hít thở mùi cây lá, mọi thứ xen vào nhau chen vào nỗi nhớ anh, nhớ tiếng nói, nét mặt, ánh mắt, nụ cười ấm áp, dạng dỡ của anh. Nỗi nhớ chật kín căn phòng, ngôi nhà, rồi tôi treo nỗi nhớ lên những cành cây, đính vào hoa lá. Cành cây không đủ để treo, nỗi nhớ theo ngõ phố, tường cũ, buổi lên đèn, theo những ồn ào phố, chợ chật trội, hương hoa. Anh đang làm gì? Anh đang ăn cơm. Anh đang làm gì? Anh đang xem tin tức. Anh đang thế nào? Anh nhớ em. Thèm được bên em. Tôi thuộc lịch của anh trừ khi anh đi công tác. Những chuyến công tác của anh dày đặc. Anh lọt giữa trùng điệp cây lá. Bữa cơm giấc ngủ nhiều khi thất thường. Tôi thấy anh cao lớn. Nhưng anh nói. Con người rất nhỏ bé em ạ. Xa. Càng khiến tôi nhớ và yêu anh. Đã quen ngẩng lên trời. Nó cao rộng nhưng tôi có thể treo nỗi nhớ anh lên đó. Cả tâm tư nỗi niềm lẻ loi cô quạnh của tôi. Anh có thấy? Anh bảo. Anh thấy hết. Rất nhiều. Em treo nó khắp nơi. Cả trên bầu trời. Đi đâu anh cũng thấy. Có những khi tôi gọi anh không được. Nhắn tin chờ mãi cũng không nghe thấy gì. Thì anh đang bận việc hệ trọng. Có thể bận đến mức ít dành ý nghĩ cho tôi. Nhưng anh đã nói, em ở trong anh từ ngày đầu anh gặp. Ngày đầu anh đã nhìn tôi rất lạ. Tôi chưa quên một điều gì từ anh vì anh ít nói, vì chúng tôi chẳng có nhiều thời gian bên nhau, có lẽ thế nên những gì từ anh cũng đều dễ khắc sâu trong tôi. Thong thả, tôi vào phòng sách, cũng như những con đường phố ở đây, tôi có cảm giác quen dần, dù trên những con đường ấy, cổng nhà người ta có mở thì cũng không hiểu được bên trong những ngôi nhà Dù sao tôi vẫn cảm thấy dần bình yên, dần yêu thương. Một hôm, có người phụ nữ xinh đẹp, sang trọng đến nhà. Chị nhìn ngôi nhà, đồ vật, mép bàn, bức vẽ, góc thềm, tần ngần và hình như chị khóc. Tôi mời nước thì chị xin phép đi lại. Tôi ngồi yên, không biết nên như thế nào. Chị hỏi tôi, ngày trước chỗ mấy chậu cây cảnh kia có một gốc hoa giấy lớn lắm. Nó chết rồi chăng? Tôi nói, tôi không được biết về gốc hoa giấy đó. Chị ấy bần thần như nhớ tiếc cây hoa giấy lắm thì phải. Chị đi, thoảng thơm mùi nước hoa. Chị ấy về thì đến lượt tôi bần thần. Chị ấy là vợ cũ của anh. Anh không nhắc tới lần nào thêm ngoài một lần trước lúc cưới tôi. Anh nói, người vợ trước của anh không chịu nổi xa cách. Có bạn khác, cô ấy đề nghị ly hôn. Chuyện qua gần cả chục năm rồi. Sao chị ấy quay trở lại làm gì khi mọi chuyện đã lâu như thế rồi? Chị mặn mà xinh đẹp. Và tôi sợ chị nuối tiếc chiếm lại trái tim anh ấy. Hoặc không thì cũng khiến anh ấy bận tâm. Tôi buồn. Chưa khi nào buồn vì chuyện như thế này. Ngoài trời bỗng bắt đầu mưa. Khéo cho cả người lẫn trời. Tôi gọi điện cho anh. Không thấy anh nghe. Tôi biết thường có khi anh bận. Nhưng không như bao lần, lần này tôi cứ cố bấm gọi, đến khi anh gọi lại, giọng anh hơi lo lắng. Tôi bỗng áng nghẹn, anh trầm ấm, nước mắt tôi rơi ra, không nói. Ừ, tôi không nên nói gì với anh về chuyện vừa rồi mới phải, đừng để anh phải nghe như thế. Anh kiên nhẫn chờ nghe tôi, tôi trùng lòng trước giọng anh, lời anh như rỗ dành, rồi tôi nói với anh là không sao chỉ tại em nhớ. Anh nói để anh nhờ chị gái thu xếp, tôi đi thăm anh, thăm quê nhà. Từ phút đó, đi mỗi bước trong nhà mà tôi vui như thể đang đi đến với anh. Mà có mấy khi tôi không đi những bước đến với anh kể từ ngày có anh đâu nhỉ. Tôi chờ một, hai, ba ngày thu xếp, cắt đặt, cảm thấy như làm phiền chị chồng và cũng thấy ơn chị ấy lắm. Tôi có hiểu lơ mơ chuyện chị anh từng mai mối cho anh một người phụ nữ nào đó mà không thành. Rằng mẫu người vợ chị ấy thích cho em trai. Dù em trai của chị một lần gian dở, phải có người vợ có học thức, danh giá. Chị anh lo cho anh là đúng rồi. Học thức, danh giá, xinh đẹp. Anh thì tài giỏi. Tôi cũng nghĩ anh nên lấy những người phụ nữ như thế chứ. Tôi lên tàu thăm anh và được trở về nhà mình nữa. Con tàu rời ga trong niềm vui sướng hạnh phúc của tôi. Tiếng tàu chạy, âm thanh mạnh mẽ, tôi vẫn cảm thấy mình nhẹ trôi trong phút xung quanh âm âm chuyển động, rồi lướt trôi qua đêm. Màu nắng sớm bừng mở thật là mới, từng hơi thở của tôi đầy ấp anh, thật rõ. Cảnh vật trôi qua hân hoan, bình yên, ngời sáng, và lần đầu tôi gắn nó với những suy nghĩ về nhiệm vụ của anh. Những âm thầm ở đâu đó rất rộng lớn nữa liên quan đến những gì tôi đang nhìn ngắm. Gặp anh vào quê nhà là hai niềm vui hòa chung làm một. Lớn. Và nhiều mà lòng tôi như không chứa hết. Nó bị tràn cả ra ngoài. Theo sông suối. Mây trời. Sương nắng. Tôi chưa bao giờ thấy có thứ hạnh phúc thế. Tôi nghĩ đến mẹ. Mẹ đã luôn bên cạnh. Linh thiêng phù hộ tôi chăng? Hình như nỗi buồn. Nhớ. Sự cô quạnh lẻ loi, và lắm lúc tùy thân của những ngày tháng qua, lẫn trong hạnh phúc lại khiến tôi rơi nước mắt. Xuống tàu lại lên xe. Một đêm một ngày tàu xe, tôi thấm mệt. Đường chiều về rừng, cây và nắng thân quen, rừng núi cao dần, chập trùng quanh co dần. Anh gọi điện hỏi, em tới đâu rồi? Có mệt không? Rồi báo là anh nhận lệnh đi công tác đột xuất. Anh An ủi thêm. Xuống xe khách tôi bắt xe ôm. Cũng đã nửa năm trôi. Bóng chiều đổ xuống dần. Khác đi rồi. Bởi tôi thành vợ, thành dâu của người phố. Có gì đó đã già hơn nữa rồi. Xe ôm dừng cổng nhà. Còn chút ánh sáng cuối cùng của ngày soi rõ cái ngõ đất, mảnh vườn, nếp nhà. Ngõ vẫn mọc đầy cúc. Loài cúc vạn thọ cứ đến mùa là mọc rất khỏe, đến hẹn là đơm nụ trổ hoa. Tôi thờ thần nhìn ngắm, cây cối ruộng vườn nhà cửa bao tháng qua tôi theo chồng, bỏ chúng, bỏ nơi này mà đi. Cha chìa vào ổ khóa, đồ vật cũ kỹ thân thuộc trong tối sáng giao nhau trong mùi hoang ẩm lạnh lẽo. Tôi cố không nghĩ gì thêm, xua cảm xúc buồn, tự an ủi, bật điện. Đi đến bàn thờ rút hương thấp, mùi hương lan tỏa, bớt đi cô quạnh, yên lòng hơn, tôi vái khấn thật lâu. Xong rồi lòng lại vẫn ngùi ngùi cảnh xa vắng, ngổn ngang nỗi cố dành cố giữ. Bần thần ngồi yên mãi bên giường không buồn dậy, anh vẫn trên đường đi. Gạt hết, tôi nghĩ tới ngày mai. Mai dậy đón ngày mới, yêu thương quét dọn, yêu thương nhổ cỏ cắt cành, tưới nước, yêu thương ngóng chờ. Anh Khôi xin mến chào quý vị khán giả đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị và các bạn thân mến, vì cuộc sống mưu sinh, nhiều người con phải lựa chọn rời xa quê hương để đến một vùng đất mới lập nghiệp, tìm kiếm cơ hội thành công hơn, hay nói cách khác là đổi đời. Hôm nay Anh Khôi sẽ gửi tới các bạn một câu chuyện về cậu trai trẻ 30 tuổi, tên thân. Sau 10 năm, anh mới trở về quê nhà. Quê nhà thay đổi quá, chỉ có lòng người vẫn vậy, là cảm giác của anh khi rào bước trên đường về nhà. Anh còn nôn nóng gặp lại người con gái anh vẫn yêu say đắm là hằng. Nhưng giờ đây, cô đã là bà mẹ có con, còn có người chồng vũ phu, tệ bạc. Liệu mối tình này sẽ đi về đâu? Sau đây, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn mang tên Trở về quê nghèo, tác giả, Chu Quang Mạnh Thắng, qua sự thể hiện của giọng đọc, anh Khôi. Quê hương đây rồi, mảnh đất chôn rau, cắt rốn của thân đây rồi. Thế mà đã mười năm hắn sống xa quê. Nhanh thật, mười năm cứ như một giấc mơ, một giấc mơ ngắn ngủi. Bởi những gì về quá khứ. Về những tháng ngày hắn sống ở mảnh đất này như vẫn còn đây, vẫn còn nhiều lắm. Nó in đậm trong trí nhớ của hắn, như đã được khắc sâu vào từ một bàn tay của Thượng Đế, và chẳng bao giờ hắn quên được. Bước những bước chân rắn giỏi đi về phía cổng làng, hắn cảm thấy hồi hộp. Hắn lại cố đi nhanh một chút, rồi một chút. Hắn đi như chạy, chỉ một chút nữa thôi, hắn sẽ gặp lại cha. Gặp lại bà con lối xóm và bè bạn. Tới cổng làng, hắn dừng lại ngắm hai con chó đá. Chúng vẫn ngồi lặng lẽ nhìn ra cánh đồng mênh mông như muốn bảo, anh cứ vào làng đi. Bây giờ, những người lính canh như chúng tôi chẳng còn tác dụng gì nữa rồi. Ngày xưa, chúng ngồi oai phong lắm. Ai đi ra, đi vào cũng đều được nhìn thấy chúng. Bây giờ, người ta kéo chúng vào sát hai bên góc đường. Cho ngồi chung với mấy bụi ké xanh um, dẹp gọn chúng vào hai bên góc để mở rộng cái cổng làng cổ lỗ, lấy chỗ cho xe công nông chạy ra, chạy vào khỏi quệt. Một nhóm trẻ con bỗng từ đâu ảo tới, chúng đứng ngơ ngác trước cổng làng nhìn người khách lạ. Hắn quay lên, nhìn đám trẻ con nhếch nhác, ăn mặc sộc sạch như những con rối làm bằng gỗ khi còn nhỏ. Hắn và đám bạn vẫn hay chơi. Khẽ nở một nụ cười thân thiện với bọn trẻ, hắn xoa đầu một đứa bé có gương mặt quen quen rồi hỏi. Cháu con ai? Dạ, cháu con bố tự. Thằng bé vừa được hắn xoa đầu ngoan ngoãn trả lời. Thế à? Hắn ngạc nhiên con bố tự đã lớn thế rồi à? Giống bố quá. Chú này, cháu đã lên bầy rồi đấy. Thằng bé hơi vênh mặt lên một chút. ờ. Phải! Hắn chép miệng. Nhanh thật, không khéo lát nữa. Ngay cả thằng bố nó cũng quên luôn cả hắn rồi cũng nên. Đi vào làng, có bọn trẻ con hộ tống phía sau. Hắn bước về phía nhà mình ở giữa làng. Bức tường rào bằng đất ngày xưa hắn đắp vẫn còn đây. Mặc dù nó đã bị mưa nắng làm chơ ra khá nhiều sỏi nhưng sẽ còn bền lắm. Ngày trước, hắn trộn bùn rất nguyễn với rơm khô. Hai thứ ấy mà kết hợp với nhau thì còn lâu mới hỏng được. Ông Mùi, bố hắn đang loay hoay làm cái gì đó ở ngoài vườn, bỗng nghe bọn trẻ con hét toáng lên. Ông Mùi ơi, có khách. Ông Mùi ngẩng đầu lên, rồi chạy ra cổng, ông nheo mắt nhìn, rồi thốt lên. Thằng thân, mày đã về rồi hả? Hắn mừng rỡ ôm chầm lấy ông cụ rồi đi vào nhà. Con định Tết mới về, nhưng sốt ruột quá, chẳng biết dạo này thầy sống ra sao. Quê hương đổi mới thế nào. Con về lần này, nhân tiện đón thầy vào Tây Nguyên luôn. Ông mùi chặt lưỡi. Thôi, thầy chẳng đi đâu. già rồi, sống ở quê cho có bạn. Hắn mệt mỏi định ngồi xuống, bỗng thấy léo nhéo ngoài cổng, rồi bà con họ hàng ùa vào kín cả sân. Người thì đang nấu cơm, người thì đang làm đồng. Họ hay tin, kéo hết cả sang đây, líu díu thăm hỏi. Tay bắt mặt mừng như thể đã mấy chục năm rồi không gặp. Người thì bảo hắn có già đi nhiều, người thì khen hắn chứng chạc quá. Ôi dào! Người chứ có phải tiên đâu mà không thay đổi. Một giọng nói bỗng vang lên từ ngoài cổng, làm cho hắn phải ngóc đầu lên cao, cố nhìn cho bằng được thủ phạm. Thì ra là nó, vẫn là cái giọng bốp chát, ngay thẳng của thằng tự ngày nào. Hắn liền chạy ra, hai người ôm chầm lấy nhau, vui mừng không kể xiết. Rồi tự buông hắn ra, miệng vẫn bô bô. Tao nghe thằng con trai tao nó mách, nhà ông mùi có khách. Nghe tả sơ sơ, tao đoán ngay là mày. Sao hả? Nghe nói mày ở trong đó, làm kinh tế được lắm hả? Hắn gật đầu. Cũng tạm. Còn mày, sao? Tự chép miệng. Ôi, sống ở cái mảnh đất chó ăn đá, gà ăn sỏi này thì mày biết rồi. Mọi câu chuyện cứ thế, nổ vang như pháo bình đà. Chẳng cần vào nhà, cũng chẳng cần trả nước. Bà con họ hàng cứ đứng quay lấy hắn ở giữa sân mà thăm hỏi, mà trò chuyện. Chẳng mấy chốc. Cái cổ họng của hắn đã khản đặc, nói không ra lời nữa. Lúc này, mọi người mới chịu ra về cho hắn được nghỉ ngơi. Chiều, tự bắt con gà chống thiến, bảo vợ làm cơm thật gấp để lát nữa tiếp khách quý ở Tây Nguyên mới ra. Xong, tự sai thằng con trai sang gọi thân qua uống rượu. Một lát sau, thân đã vác thằng bé chạy sang. Đặt thằng bé xuống đất, thân cười hì hì cú cậu cũng nặng ra phết đấy nhỉ. Thằng bé lại ôm choàng lấy cổ người bạn của bố nó. Tại, không được nũng nịu với bác, tự quát. Thằng bé bèn chạy vù đi. Nó ra đường, chơi đùa với đám trẻ cùng làng. Lát sau, nó chạy về, miệng méo sệt, tự lại quắc mắt. Sao lại khóc? Thằng bé thút thít. Thằng Hải. Cái đồ ăn hại, to xác mà lại để cho nó đánh. Lại còn khóc nữa hả? Thằng bé vẫn rưng rưng nước mắt. Thân liền ôm nó vào lòng. Tự chép miệng. Bây giờ, chúng nó nghịch lắm. Nghịch hơn chúng mình ngày xưa nhiều. À, cái thằng vừa đánh thằng tại nhà mình là con cái hàng đấy. Thằng chồng nó vẫn đánh cho như đập đất, chỉ vì những cái tội không đâu ấy. Tội nghiệp con bé. Ngày xưa sinh gái nhất làng. Thế à? Sao mà thằng chồng nó vũ phu thế? Tự lắc đầu. Không hiểu. Kể từ lúc lấy được cái hàng rồi, nó vẫn thường vũ phu thế đấy. Giá mà kia hàng lấy được mày, thì quả là một cặp trai tài gái sắc. À, mà thôi, ta ngồi uống rượu kẹo thức ăn nguội hết rồi. Thằng tự, cái thằng bạn nối khố của thân ngày xưa. Này đã là bố của hai đứa trẻ con rồi. Sao mà chúng nó? Nhanh thế nhỉ? Hắn chép miệng. Mới đây mà chúng mình đã bước sang tuổi ba mươi rồi. Tự với chai rượu, vừa rót vừa hỏi. Sao? Chừng nào thì cậu mới chịu lấy vợ? Chưa biết. Hắn lại chép miệng. kia, Uống đi chứ! Ở quê, chỉ có thứ rượu này thôi. Rượu ông ngoại thằng Tại mới nấu đấy, tay nghề của ông cụ cũng khá đấy chứ. Hắn lại ngửa cổ uống hết chén rượu thơm nồng rồi gật đầu. Ngon, đã lâu lắm mới được nếm mùi rượu gạo của làng mình. Tự cũng ngửa cổ uống hết một chén rượu rồi hỏi. Năm nay cà phê thế nào rồi? Tạm được, tự gật gù. Vậy là tốt rồi. Cũng may dạo trước mình tiếc không chặt bỏ rí lắm. Mồ hôi, nước mắt của mình bao nhiêu năm trời chứ ít gì. Hắn tặc lưỡi. Chắc ở đời ai biết được chứ ngờ. Ngày trước cũng có khối kẻ giàu lên nhờ cà phê đấy chứ, rồi lại có khối kẻ phải méo mặt vì nó. Mày còn tăng ra gì thêm không? Có chứ. Phải xoay ra mà nuôi ong. Bây giờ tao đã gây được vài trăm đàn rồi. Mày quả là giỏi. Tao mà vào trong ấy, có nước chết đói mất. Thân đưa ly rượu lên nhấm nháp, rồi tiếp. Ngày xưa, tao vào buôn ma thuộc làm thuê, chán rồi lại lên con tum, rồi lại trở về cờ rông bắc. Cuối cùng thì dừng chân ở đó. Cũng cực đủ mọi bề rồi mới có ngày hôm nay đấy chứ. Bây giờ bảo về quê thì khó rứt đi được lắm. Chỗ nào mình đã đổ mồ hôi xuống thì chỗ đó cũng chẳng khác gì một quê hương. Thôi, thế cũng được. Dù sao thì cũng vẫn hơn ở quê. Bây giờ ở quê chỉ thấy toàn người với chuột. Chỗ nào cũng thấy chuột và người. Nào thì chuột nhà, nào thì chuột đồng. Chúng nó gặm sơ cả cái mảnh đất này rồi. Tự nói, rồi uống ực một ly rượu. Khuôn mặt tự buồn buồn. Chẳng mấy chốc cả hai đã gật gù như hai ông cụ non đang bàn việc nước. Ngoài vườn, những cơn gió mùa đông bắc đầu tiên đã tràn về. Tiết trời se se lạnh. Thân thả bộ trên con đê quen thuộc của làng. Cái con đê ngày nào, hắn cùng bọn thằng tự vẫn thường coi như một lãnh thổ riêng của mình. Nơi đây, biết bao nhiêu kỷ niệm của thời thơ ấu vẫn còn in đậm trong tâm trí của hắn. Thế mà thấm thoát đã ba chục tuổi đầu rồi, bọn thằng tự thì đã trở thành một ông bố, cô bạn gái của hắn ngày nào, nay cũng đã là một bà mẹ, còn hắn thì đã trở thành một gã trai già. Nghĩ tới hằng, hắn bỗng thấy nôn nao như cái thủa hai đứa còn lén lút hẹn hò nhau ở bãi dâu ven Vendê, dưới những ánh trăng trong vắt của đêm hè, hoặc dưới cái lạnh thấu xương của những đêm mùa đông băng giá. Thủa ấy... Cái thỏa hai đứa con mười tám, đôi mươi. Cái thỏa không còn trẻ con, nhưng cũng chưa hẳn là người lớn ấy. Hắn đã yêu, và cũng đã được yêu. Một mối tình đẹp đẽ. Vậy mà, khi phát hiện con gái mình tòn ten với con trai ông Mùi, ông bố của Hằng liền cấm tiệt. Thời trai trẻ, ông bố của Hằng và ông Mùi đã cùng yêu một cô gái trong làng. Cô gái khá xinh xắn và đảm đang sau này đã trở thành vợ ông Mùi, mẹ của thân. Từ đó, ông bố của Hằng cứ hụt hặc với ông Mùi suốt năm này qua tháng nọ. Mối tình của thân và Hằng cũng bị chia rẽ bởi những sự hụt hặc vớ vẩn ấy. Rồi chẳng bao lâu sau, cô phải đi lấy chồng. Chồng cô là một gã trai cùng làng nhưng chưa một lần cô yêu hắn. Hồng nhan thì bạc phận, thương cho số phận của người yêu. Buồn bã cho cái số phận của mình, hắn bỏ làng, cùng thằng em trai và Tây Nguyên làm ăn, rồi hắn đi biệt luôn đến bây giờ mới chịu về. Ngày mai, nhất định hắn sẽ sang thăm xem cuộc sống của Hồng bây giờ thế nào. Dừng chân trước quán nước của cụ khai ở cạnh gốc cây đa bên cạnh bến đò ngang. Đã mấy chục năm nay rồi, cụ khai vẫn đóng đô ở đây, ngày ngày nhìn ngắm người đời qua lại. Thỉnh thoảng... Mới có một vài kẻ lỡ đò ngồi xà vào làm vội một, hai chén trà nguội rồi lại đi ngay. Cụ cũng tranh thủ một vài phút hiếm hoi ấy, khi thì tò mò hỏi xem vị khách này quê ở đâu, khi thì hỏi xem anh kia về nơi nào, khi thì cụ lại bâng quơ than trách cái sự đời. Thấy hắn, cụ khai đon đả vào làm vài chén trà quê hương đắc cậu. Hắn không người cho khỏi chạm đầu vào chiếc mái giả. Rồi chui vào, ngồi xuống chiếc ghế bằng gỗ đã lõm xuống vì lâu ngày. Hắn biết, chiếc ghế này đã tồn tại ít nhất là vài chục năm nay. Khi hắn còn nhỏ, đã thấy nó hiện diện ở trên cõi đời này rồi. Có điều hồi đó, chiếc ghế chưa lõm sâu như bây giờ. rót cho hắn một chén trà nóng, cụ khai sởi lời. Sao hả? Lần này về thăm quê, có thấy nó khác đi nhiều không? nhấm một ngụm trà. Xong, hắn đặt chén trà xuống mặt bàn. Khác nhiều cụ ạ. Cụ Khai cười buồn. Khác là khác thế nào mới được chứ? Cái gì cũng khác cụ ạ. Chỉ có con người là vẫn vậy. Cụ Khai có vẻ hài lòng với những nhận xét của hắn. Cụ gật đầu. Đúng, cậu nhận xét rất đúng. Chỉ có con người là vẫn thế. Đúng. Khà! Khà! Đúng! Lại đưa chén trà lên nhấm nháp, lại chép miệng, rồi hắn buồn bã nhìn ra dòng sông đang lặng lẽ trôi. Có lẽ, chỉ có dòng sông là bình an vô sự trước cái cuộc sống đầy những bon chen, tính toán và trục giật của những con người lam lũ ở chốn này. Nhưng không! Cụ Khai đã thở dài, rồi báo cho hắn một cái tin giật gân, và không thể nào tin được. Dòng sông này bị bán rồi đấy cậu ạ. Rồi cụ lắc đầu. Có lẽ tôi nói bán thì hơi quá nhưng nó cũng gần như vậy. Có vẻ chưa hiểu lắm về cái chuyện bán sông. Hắn thắc mắc. Cụ bảo bán sông là bán thế nào? Ai mua? Và mua để làm gì? Cụ khai chỉ tay xuống những chiếc thuyền đang hút cát trên sông. Đấy. Đấy là những kẻ đã mua những khúc sông này để được quyền tự do khai thác cát. Sau khi hợp đồng chui với chính quyền địa phương, mỗi kẻ được độc quyền một khúc. Mấy tháng trước, có mấy kẻ còn tranh giành, chém nhau rớt cả cánh tay xuống sông, vì vi phạm danh giới của nhau nữa đấy. Danh giới thì bảo vệ được, còn cánh tay thì mỏ mãi không thấy đâu. Ôi! Khủng khiếp! Hắn lại chép miệng. Tiếng cụ khai thở dài. Thế đấy cậu ạ, con người ở đây bây giờ là thế cả. Chỉ vì kế nghèo, nên sinh ra đủ thứ chuyện. Người ta sẵn sàng bán rẻ cả lương tâm, bán rẻ cả anh em, bè bạn, đôi khi cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo. Thật không thể hiểu nổi. Hắn bỗng cảm thấy có cái gì đó đắng nghét đang dâng trào lên tận cổ họng. Hắn với tay lấy ấm trà. Gióp thêm một chén rồi ngửa cổ uống cho kết cục đắng nó trôi đi. Khỏi nghẹn. Hắn lại thả bộ trên con đường đất đỏ đi về làng. Phóng tầm mắt nhìn ra cánh đồng lúa xanh mơn mởn. Hắn vẫn bước đi. Hai bên vệ đường. Bọn trẻ chăn trâu đang la hét đuổi nhau chạy xuôi ngược. Một đứa lao sầm vào thân rồi lại vùng chạy. Miệng xin lỗi dối dít. Hắn chợt nhớ lại hình ảnh của mình và bọn thằng tự ngày nào cũng ham chơi và nghịch ngợm. Những buổi chiều đi chăn trâu cũng là những buổi chiều đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Ấy là những buổi bỏ mặc cho đàn trâu mê mải gặm cỏ trên đê. Còn hắn và bọn thằng tự thì rủ nhau vào làng hái trộm, bơi học bơi sang sông đánh nhau với bọn trẻ chăn trâu ở bên ấy, chỉ vì những lý do rất trẻ con. Những buổi chiều xưa ấy sao mà đáng yêu quá. Về tới cổng làng, Chợt thấy có tiếng xôn xao phía nhà Hằng. Mọi người đang xúm đen, xúm đỏ. Không hiểu có chuyện gì. Thân cũng vội chạy vào. Phía trong, đứa con nhỏ và ông chồng vũ phu của Hằng đang ôm bụng giấy ruộng, co giật như bị động kinh. Nôn ói liên tục. Còn Hằng, cô đang lúng cuống mếu máu không biết phải làm thế nào. Rẽ đám đông, hắn tiến sát vào bên trong nhìn mâm cơm đang ăn dở và những thứ thức ăn bị nôn ra đầy nhà, nhiều người cũng như hắn đều khẳng định bị ngộ độc thức ăn rồi. Hằng ngước lên nhìn, trước mặt cô là thân. bữa qua nghe tin hắn về, cô cũng buồn chồn lắm mà chưa dám sang chơi, sợ thằng chồng vũ phu nó lại gây chuyện nữa thì khổ. mười năm không gặp, bây giờ. Hai người lại gặp mặt nhau trong hoàn cảnh như thế này. Thật chẳng tiện chút nào. Hồi nãy, không hiểu sao, vừa ăn được bát cơm, đứa con và chồng cô đã lăn đùng ra làm cô sợ phát khiếp. Cũng may là cô còn bận ra giếng rửa rổ rau sống cho bố con nó ăn, nên chưa kịp vào miếng cơm nào. Mọi người đành xúm vào giúp khiêng chồng con của Hằng ra cổng. Hai chiếc xe cấp cứu được huy động tới. Thân ôm sốc anh chồng của Hằng leo lên một chiếc xe. Cả đứa con trai của Hằng cũng lập tức được chở theo. Cả vùng bỗng bàng hoàng khi được tin gia đình cô Hằng bị trúng độc. Chưa biết sống chết thế nào. Chưa hôm sau, Hằng quyết định sang thăm và cám ơn thân. Cô gión dén đi vào, lột chiếc nón lá cầm trên tay, ngại ngùng đứng ngoài cửa. Thân ở trong nhà một mình. Hắn đang mải rình đập mấy con chuột khốn nạn lại cắn mất đôi giày mà hắn mới mua để đeo đi chơi, cho ra dáng một chút. Tiếng đập lục bụp vang lên kèm theo những tiếng chửi tức tối của hắn trong căn nhà cổ thấp lè tè làm cho Hằng cảm thấy hơi ngại. Những con chuột đáng ghét, cũng chính vì chúng mà người chồng của Hằng đã suýt giết chết cả nhà khi dùng khoai lang tẩm thuốc độc đặt trên nắp thùng gạo để bẫy chuột, và không may đã bẫy luôn cả gia đình mình đứng một lúc, hằng quyết định lùi ra. trong nhà, hắn bỗng sung phong chạy ra với một cây gậy trên tay và một tên chuột đang sung phong chạy phía trước. thấy hằng, hắn đứng khựng lại, quăng cây gậy, chạy ra cổng. hằng, hằng, hằng dùng bước, ngại ngùng không biết nên đi tiếp hay quay lại. hắn tất tưởi chạy ra với một chiếc áo sơ mi bị chuột cắn thủng lỗ chỗ. Trông hắn thật hài hước, chẳng khác nào một thằng hề đang chuẩn bị lên sân khấu diễn trò. Hắn bối rối. Hằng vào nhà. Đứng phân vân một chút, hằng quyết định quay lại. Theo hắn đi vào nhà, ngồi xuống mép phản, lúng túng. Em sang đây là để cảm ơn anh về chuyện hôm qua. Hắn cũng bối rối xua tay. Có gì đâu mà hằng phải cảm ơn. Hôm qua. Không có anh và hàng xóm giúp đỡ kịp, thì gia đình em không biết ra sao rồi. Ôi, chuyện vật ấy mà, hàng bận tâm làm gì? À, ông xã và cháu khỏe hẳn chưa? hằng khẽ cúi xuống, mần mê vảnh nón lá. Dạ, cũng khỏe cả rồi. Hắn mừng rỡ. Như vậy là tốt rồi. Hôm qua, nếu không có anh và bà con lối xóm, em cũng chẳng biết phải xoay sở thế nào. Hắn vội xua tay. "Thôi, chuyện nhỏ mà, không nên nhắc lại nữa hằng ạ." Rồi hắn tiếp, "Dạo này ông cụ bên nhà có khỏe không?" "Cũng không được khỏe lắm đâu anh ạ." "Thế à? Chắc ngày mai anh phải sang thăm cụ một chút, mặc kệ ông cụ ghét anh cỡ nào." Hằng bỗng im lặng. Trên gương mặt cô, khẽ thoáng qua một nét buồn. Đã hơn chục năm nay, cô mới lại được ngồi nói chuyện với thân. Hắn thì vẫn thế, vẫn luôn là một kẻ tốt bụng. Nhưng cô thì đã khác, đã là một người phụ nữ có chồng con. Điều đó đã không cho phép cô được ngồi ở đây lâu hơn nữa. Thiên hạ mà xì sầm to nhỏ thì khổ. Cái thằng chồng vũ phu của cô lại chẳng có thêm duyên cớ để mà hành hạ cô nữa ấy chứ. Cái mối tình của cô và hắn ngày xưa, ở cái làng này, có ai mà không biết. Hồi sáng này, đã có vài kẻ ác mồm ác miệng đồn rằng, cô đã cho thuốc chuột vào thức ăn, đầu độc chồng con cho chết hết, để có cơ hội trở về với người yêu cũ. Ác gì mà ác quá thế không biết. Cô cũng không ngờ cái chuyện chồng con bị trúng độc, lại trúng ngay cái dịp thân trở về sau 10 năm xa quê. Thiên hạ lại tha hồ theo dệt đủ thứ chuyện, còn thằng chồng vũ phu lại tha hồ có lý do để mà hành hạ cô. Hằng liền đứng dậy, hai tay vẫn mân mê vành nón. Thôi, em phải về. Từ từ đã, Hằng... Hắn vội nắm lấy tay Hằng, kéo lại. Đã chục năm rồi, Hắn mới lại được nắm bàn tay của Hằng... Bàn tay cô vẫn mềm mại như thời con gái nhưng hơi thô ráp vì lao động nhiều. Hằng bỗng run lên y như lần đầu hai người nắm tay nhau ở ngoài bãi dâu ven sông. Đêm hôm ấy, hắn đã ôm cô, hắn đã hôn cô, hắn đã tỏ tình với cô. Cũng sau đêm hôm ấy, cô đã không còn là con gái. Cô đã cho hắn tất cả. Hai vòng tay đã siết chặt như chẳng bao giờ tách rời nhau được. Vậy mà. Như không kìm được, hắn đứng bật dậy, ôm choàng lấy hằng. Cô cũng vòng tay, ôm chặt lấy hắn. Chiếc nón lá rơi xuống bên cạnh, nằm lăn lóc. Hắn hôn như mưa lên khuôn mặt trái xoan, và cái cổ trắng ngần của hằng. Hơi thở hắn và hơi thở của hằng cùng vang lên gấp gáp. Rồi cả hai cùng ngã nhẹ xuống chiếc phản gỗ đã lên màu đen bóng. Đi ra phía cổng làng. Ông Mùi khẽ chùi nước mắt, bảo với hàng xóm. Thôi, kệ nó, muốn bán thì bán. Ngôi nhà này, trước sau gì cũng là của nó. Còn tôi, ông Mùi lại lau nước mắt tôi sẽ không đi. Nhất định tôi sẽ không đi khỏi làng. Một người có vẻ ngạc nhiên vì thái độ dứt khoát của ông cụ. Ông không muốn đi theo con cháu, thì ông ở lại đây với ai? Ở đây với bà con tròm xóm. Với ông bà tổ tiên, và mẹ chúng nó đang nằm ở trên kia, ông mùi chỉ tay lên một ngọn đồi cao ở cạnh làng. Rồi ông đi về phía ngọn đồi, nơi người vợ quá cố của ông đang nằm yên nghỉ. Một vài kẻ bèn lắc đầu, chế diễu. Đúng là ông già lầm cầm, sướng không muốn, lại cứ muốn khổ, sống với con cháu không muốn, lại cứ muốn sống vò võ một mình. Nghe phong phanh chuyện thân bán nhà, tự liền chạy sang. Thân đang ngồi một mình, vẻ suy tính. Sao? Mày định bán nhà thật hả? Tự hỏi nhỏ. Ừ, hắn gật đầu nhưng vấn đề là kể cả khi bán nhà rồi, ông cụ vẫn không chịu đi. Quả thực, mày không còn cách nào sao? Hắn thở dài. Tao định tính thế này nhưng... Mày định tính thế nào? Hắn kéo tự ra ngoài vườn. Tao định nhường lại ngôi nhà này cho vợ chồng thằng tị nhà bác ngọ. Bảo vợ chồng nó trông coi rùm, đồng thời hương khói cho tổ tiên. Thỉnh thoảng, anh em tao về thăm quê, cũng còn có chỗ để chui ra, chui vào. Hay, tự vỗ tay đánh bếp như thế thì còn gì bằng. Nhưng như thế thì ông cụ lại càng không chịu đi. Chẳng lẽ để ông cụ sống với vợ chồng thằng tị à? Ờ, cũng căng đấy nhì. Hay là mày cứ để cho cụ ở lại, ép cụ làm gì? Không ở với con thì ở với cháu cũng tốt chứ sao? Hắn chép miệng. Con cái cả đống mà lại để cụ phải sống với thằng cháu thì còn ra thể thống gì? Ôi dào! Tự xua tay có sao đâu. Tại ông cụ không muốn đi, chứ có phải tại mày ép cụ ở lại đâu nào. Suy ngẫm một lúc, hắn đành gật đầu. Có lẽ đành phải chiều theo ý ông cụ vậy. Rồi hắn quay sang nắm lấy hai vai tự. Có mày ở nhà, thỉnh thoảng sang động viên ông cụ dùm tao nhát. Được rồi, tự gật đầu mày cứ yên tâm. Thấm thoát cũng đã chục ngày kể từ khi thân về thăm quê. Ngày mai cũng là ngày thân phải trở vào Tây Nguyên. Bữa cơm cuối cùng khá đông đủ, có cả gia đình nhà bác Ngọ cùng hai người bạn không thể thiếu của hắn, ấy là vợ chồng thằng Tự. Hôm nay, vợ chồng Tị cũng chính thức dọn về ở và trông coi căn nhà này. Căn nhà do ông bà để lại cho ông Mùi và người thừa kế sau này là thân, nhưng hắn đã nhường lại cho vợ chồng Tị để sau này còn có chỗ đi về. Bữa cơm diễn ra khá vui vẻ và đầm ấm. Hắn và tự, đôi bạn thân nhau như con chế cắn đôi từ thuở nhỏ, lại chúc nhau những ly rượu cuối cùng. Ngày mai, hắn phải đi rồi, và không biết đến năm nào mới lại trở về. Tự khật khư. Lần sau nhớ đừng về một mình đấy nhé. Năm nay ba chục tuổi rồi đấy. Hắn cười khì khì. Lần sau về ba được không? Ừ, ba bốn gì cũng được. Mĩa là đừng về một mình. Sáng hôm sau, hắn lại một mình rời khỏi làng. Hắn không hề biết rằng, có một người con gái đang nấp trong cánh cổng dõi nhìn theo, và khóc. Đó là người con gái mà hắn đã từng yêu. Chín tháng sau, hằng sinh ra một đứa con gái. Đứa con gái ấy càng lớn, càng trở nên xinh xắn và thông minh lạ. Chồng cô vẫn vũ phu, và càng hay đánh đập. Hành hạ vợ khi ngày nào cũng phải nhìn thấy đứa con gái xinh đẹp do vợ gã sinh ra nhưng lại chẳng giống mình. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Nhà văn tỉnh lẻ, tác giả, vũ đàm. Mấy tuần liền, nhà văn ký gần như nhốt mình trong phòng viết, tách biệt hẳn thế giới hiện đại, Internet cắt, tivi cắt, điện thoại cũng cắt. Ngay cả việc vợ con muốn gặp ông cũng phải đợi tầm 12 giờ trưa. Giờ ông nghỉ ăn cơm mới được gặp. Chứ gõ cửa vào đúng lúc ông đang suy tư sáng tác thì thế nào bị ông mắng cho một trận té tát. Tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Nghe thấy cả tiếng giọt cà phê nhỏ tí tách. Ấy vậy mà câu chữ cứ rủ nhau trốn biệt khỏi đầu ông. Ôi cái nghề văn chương khốn khổ. Ông nào chọn nó thế mà nó lại chọn ông. Mà nó chọn ông chỉ để thử thách. Thậm chí cười cợt ông chứ nào nó có đem đến cho ông cái gì? Tiền bạc tiền dứt khoát không rồi. Đến như các nhà văn nổi tiếng còn cả đời túng thiếu thì ông. Cái kẻ viết văn tình lẻ này làm sao làm giàu bằng văn chương. Còn danh, hơn chục cuốn sách đã in ra. Nào mấy ai còn nhớ đến cái tên sách chưa nói gì đến nội dung. Bây giờ thì ông đã nghỉ hưu ở cái tuổi 60 sau bao năm bị cuộc đời hành hạ mà thật ra là do văn chương hành hạ. Cái chuyện ngắn những người chân đất của ông bị tỉnh kiểm điểm vì nói xấu người nông dân quê ông, ông bị oan. nào ông có nói xấu, ông chỉ viết sự thật bằng văn chương. Còn cái tiểu thuyết ngửa mặt nhìn trời do nhà xuất bản tỉnh in thì um sùm hơn. á à, ông ta dám phê phán, nói xấu lãnh đạo tỉnh, huyện, xã là những ông quan tham nhũng. Mua quan bán chức, hà hiếp người dân để dân đen phải ngửa mặt kêu trời à? Thu hồi, cấm phát hành, theo lệnh của tỉnh, sở văn hóa đã cho thu hồi cuốn sách. Còn ông thì bị cảnh cáo về đảng, bị cách chức trưởng phòng xuống làm chuyên viên. Đồng nghiệp, bạn bè xa lánh ông vì sợ liên lụy, may mà có vợ con ngày đêm chăm sóc động viên chứ không ông đã quỵ ngã cũng nhờ vợ con ông năng động bỏ biên chế ra buôn bán thuốc tây dưới cái mác dược sĩ của vợ ông nên bây giờ gia đình ông trở nên giàu có hai đứa con hai dinh cơ hai chiếc xe hơi ông cũng được vợ con mua riêng cho một chiếc có lái xe riêng để phục vụ ông đi thủ đô vào nam ra bắc hết tiền chỉ cần ra chỗ nào có atm rút thẻ là có tiền cuộc sống vật chất của ông thật viên mãn Nhà văn ký lấy ba nén hương châm lửa, kính cẩn cắm lên bàn thờ. Mùi hương thơm ngát nhanh chóng tỏa khắp căn phòng. Mặc dù văn chương hạ giới bây giờ rẻ như bèo, ông bán phở. Bà bán thịt lợn cũng có thể bỏ tiền ra in thơ nhưng đối với ông văn chương vẫn là thứ thiêng liêng nên mỗi khi bắt đầu ngồi vào bàn viết ông đều thắp hương. Ông không khấn nhưng ông nghĩ khói hương sẽ giao hòa trời, đất, âm, dương. Người người chết và hồn chữ nó cũng sẽ nhập vào con tim. Khối óc ông. Ông biết mình không đủ tài năng để trở thành nhà văn nổi tiếng nhưng ông muốn là nhà văn tử tế. Viết ra có người đọc. Có chút gì ý nghĩa cho đời. Hết một tuần nhang nhưng những ngón tay của ông cứ thừa ra. Bàn phím im lặng. màn hình vi tính trắng xóa. Nhà văn ký đứng lên. Cầm ly cà phê nhấp nhấp. Vị cà phê đăng đắng có làm cho ông tỉnh táo nhưng không làm cho ông hưng phấn. Ông quyết định đi ra ngoài ngôi biệt thự mà hai người con xây riêng cho vợ chồng ông dưỡng già. Thật ra là cho chính ông vì ngày trước. Ông hay than vãn rằng nhà văn phải có phòng viết yên tĩnh, phải có không gian, cây cối, chim chóc thì viết văn mới hay. Nhưng đã ba tháng kể từ ngày chuyển từ nhà mặt phố xuống ngôi biệt thự này để ở. Cuốn tiểu thuyết mà ông cho rằng cuốn gối đầu giường của ông vẫn chỉ là những trang màn hình trắng. Thực ra ông có viết được 10 trang nhưng đọc thấy nhạt nên lại xóa đi. Cúc Cù cu cu. Có tiếng chim hót ở ngoài vườn. Nhà văn ký đi ra. Nhìn thấy ông. Người con trai vui mừng. Con định mang con chim này lên cho bố nhưng sợ bố đang sáng tác. Chim gì vậy con? Dạ. Con chim cu này quý lắm đây bố ạ. Anh con trai chỉ con chim cu đang nhốt trong lồng nói với ông. Chim cu biết gáy theo mấy cung bậc. Con nào biết gáy bốn tiếng cúc củ cu cu như con này là thuộc vào loại quý hiếm. Đặc biệt con chim cu này còn biết dập hai cánh. Cúi lệ người nữa nên càng có đẳng cấp. Biết ông thích chim nên anh phải mua 5 triệu con chim này về nó gáy để ông có cảm hứng sáng tác. Anh nói về cảm hứng sáng tác nhưng chẳng biết mùi vị nó thế nào. Chỉ thấy bố anh bảo viết văn quan trọng phải có cảm hứng nên vợ ông và con ông luôn luôn chiều ông. Chiều không phải họ thích ông viết văn. Kê nghề quá khổ quá bất hạnh mà chiều để chồng để bố được sống với thú vui tuổi già của mình. Ngay cả khi xây biệt thự cho ông ở vì nghĩ rằng cả đời ông khổ nhiều rồi xong vẫn nói khác đi xây biệt thự để ông có không gian yên tĩnh viết văn. Nghe cho nó sang trọng cho nó hợp với tâm trạng thì ông mới đồng ý chuyển về ở. Quả nhiên có con chim cu làm bạn, nghe nó gáy cúc củ cu cu. Lại nhìn nó dập hai cánh cúi đầu lạy chào mình mỗi khi đi qua chỗ cái lồng nhốt nó. Nhà văn ca có phần vui vẻ hơn. Ông đã nhúc nhác gõ bàn phím. Sáng nay nhà văn ký phá lệ ăn sáng, uống cà phê ở nhà. Ông nhận lời mời của ông bạn thân đi ra nhà hàng ven sông ăn sáng. Một nhà hàng sang trọng, khách đến cũng toàn những người sang trọng. Ông và bạn ngồi ở cái bàn kê ngay sát bờ sông. Hai người đang ăn thì ông chủ quán râu trắng, tóc nhuộm đen đi đến bên có vẻ nhún nhường. Xin lỗi có phải ông là nhà văn ký? Dạ phải. Thật hân hạnh cho nhà hàng của em hôm nay được tiếp một nhà văn nổi tiếng của tỉnh nhà. Dạ nhân tiện em vừa in một tuyển tập thơ, nhạc. Em xin tặng ông một tập. Ông chủ quán đặt tập tuyển nhạc đã có sẵn chữ ký vào tay nhà văn ký. Một tập sách dày 500 trang. Giấy trắng. Bìa cứng. Bìa bốn in chân dung. Tiểu sử tác giả và tên 30 tập thơ đã được in ở các nhà xuất bản trung ương và địa phương. Nhà chủ quán bảo có ngày ông viết được 25 bài thơ. Nhà văn ký trợn mắt nhìn chủ quán tỏ ra thán phục. Chủ quán nói, vậy đã nhầm nhò gì? Một ông phó bí tỉnh vừa nghỉ hưu trong một năm mà in được những bảy tập thơ. Ra được hai đĩa VCD thơ. Làm thơ, in thơ ồ ạt đang là mốt thịnh hành của các đại gia và quan chức bây giờ mà. Nhà văn ký và bạn ông chưa hết ngạc nhiên thì một người đàn bà đẹp. Đấy đà. Cổ và tay đeo đầy vàng dắt con chó lông xù từ xi si đi vào. Người đàn bà và con chó đi lại trước bàn trống ở cuối. Người đàn bà ngồi xuống. Con chó cũng nhảy tót lên ghế ngồi một cách thản nhiên như thể Đây là chỗ VIP đặt riêng cho nó và chủ nhân của nó. Nhiều người hay đến quán nên đã quen với người đàn bà và con chó nhưng với nhà văn ký. Đây là lần đầu tiên ông đến quán này nên ông cứ chố mắt hết nhìn người đàn bà lại nhìn con chó. Nó cũng được gọi riêng cho một tô phở gà, cũng có trứng đập, cũng có rau thơm, nghĩa là như bát phở của người. Nhưng sáng nay có lẽ con chó bị mệt nên nó chỉ ăn hết lưng bát phở. Thế nên chỗ phở thừa của con chó đã khiến cho một người đàn ông ăn mày vừa bước vào nhầm tưởng của ai bỏ thừa. Người ăn mày cầm bát phở thừa của con chó húp đánh soạt. Người đàn bà rít lên. Trời ơi! Hồi quá! Chủ quán đâu? Vợ chủ quán, một người đàn đẹp lộng lẫy mặc váy đỏ chạy ra chửi mắng người ăn mày là đồ ngu ngốc, mắt mù hay sao mà không biết thân phận nghèo hèn của mình, dám bước vào cái nơi sang trọng này để ăn xin. Người ăn mày run lên vì sợ hãi, vội vã quay ra. Vợ chủ quán dối dít xin lỗi người đàn bà và con chó, nói sẽ làm một tô phở khác đến cho con chó. Hàng chục con mắt đổ rồn về phía hai người đàn bà đẹp, người ăn mày và con chó nhưng tất cả đều im lặng. Miệng đắng ngắt, nhà văn ký nhẹ miếng phở ra rồi đuổi theo người ăn mày đang chống gậy, đeo chiếc túi vải đi trên vỉa hè. Cụ ơi! Cụ bao tuổi rồi? Người ăn mày ngước nhìn nhà văn ký, mãi sau mới lên tiếng. Tôi gần tám mươi tuổi. Thế con cháu đâu mà cụ phải đi ăn xin thế này? Chúng nó ở quê nghèo lắm. Phải nuôi con cái nên còn sức tôi còn đi kiếm ăn được. Nhà văn ký móc ví lấy ra tờ bạc một trăm nghìn biếu người ăn mày. Người ăn mày đưa tờ bạc vào sát mắt nhìn kỹ. Những một trăm ngàn. Chưa bao giờ ông nhận được một món tiền lớn như vậy. Lập tức người ăn mày quỳ sụp xuống chân nhà văn ký vái lạy ba lại. Bà lại. Nhà văn ký vội đỡ người ăn mày đứng lên. Đôi mắt ông cay xè. Trở về ngôi biệt thự, Nhà văn ký lên phòng viết. Nỗi buồn nhân thế mà ông vừa tận mắt nhìn thấy ở quán ăn sáng đã thôi thúc ông ngồi vào bàn viết nhưng than ôi. Chữ nghĩa vẫn cứ lẩn trốn ông. Ông đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Lập tức con chim cu cuối lại ông. Cúc cu cu cu. Toàn thân nhà văn ký run lên. Hình ảnh cúi lệ của con chim cu khiến ông vui vẻ hàng ngày thì giờ làm ông xúc động. Thì ra ông đang liên tưởng đến sự cúi lệ của người ăn mày. Không thể để con chim ở đây nữa. Nó sẽ ám ảnh ông. Ông cho gọi người con trai đến. Nói như ra lệnh. Con thả ngay con chim cu này ra. Sao thế bố? Nó không hót nữa à? Không. Nó vẫn hót nhưng thả ngay. Thả ngay ra. Người con trai vẫn còn đang đứng há mồm không hiểu điều gì đã xảy ra với bố với con chim cu thì nhà có khách. Một người đàn bà quý phái xin được gặp nhà văn ký. Một người bạn học thời phổ thông. Một độc giả hâm mộ văn ông. Hay lại người người trong câu lạc bộ thơ phường mời ông đi sinh hoạt. Không chính là người đàn bà chủ nhân của con chó trong quán ăn sáng nay. Ông đã toan quay đi không tiếp nhưng người đàn bà đã cúi lại ông. Nước mắt lã trá tuôn rơi. Không đành lòng, nhà văn ký dầu dĩ hỏi. Cô gặp tôi có việc gì? Dạ, em muốn mua lại con chim cu của nhà ông. Bao nhiêu em cũng mua. Con trai ông nhanh nhậu bảo con chim anh mua 5 triệu. Người đàn bà đáp ngay. Bà sẽ trả 50 triệu. Đôi mắt anh con trai sáng lên nhưng đôi mắt của nhà văn ký thì lại tối sầm. Ông bảo ông không bán mà muốn thả con chim ra để nó được bay bổng, tự do trong bầu trời tự do. Người đàn quỳ sụp xuống chân ông, van xin ông hãy bán con chim cho bà. Chỉ có con chim cu nhà ông mới có cái giọng gáy giống tiếng người và cũng chỉ có con chim nhà ông. Khi gặp người cúi lạy nó còn xòe cả hai cánh như thể con người đưa hai tay dập đầu xuống cúi lạy. Sở dĩ bà biết được những điều chi tiết về con chim cu gáy của ông vì bà cũng đã đi lùng mua chim cu gáy. Chính chủ nhân bán con chim cu này cho con trai ông đã giới thiệu về con chim còn ông chủ quán kiêm. Nhà thơ sáng nay biết ông là nhà văn đang sở hữu con chim thì cho bà địa chỉ để bà tìm đến đây. Một lần nữa nhà văn ký lại bị ám ảnh bởi hình ảnh quỳ lệ. Người ông nổi da gà. Ông thở hổn hển như đang lên cơn suyễn. Thật quái quỷ, không hiểu cái ngày này là ngày gì mà ông lại bị bùa vây bởi sự quỷ lạy, người ăn mày quỷ lạy, con chim quỷ lạy và bây giờ là người đàn bà quỷ lạy. Người đàn bà được người con trai của nhà văn ký nâng dậy, bà lau nước mắt nói với ông, nhà văn là những người nghèo nhưng sống nhân văn, nếu có con chim cu này sẽ cứu được chồng bà thoát khỏi chứng bệnh trầm uất. Thậm chí khỏi cả cái chết vì dạo này chồng bà hay có ý định tự tử. Ông hỏi người đàn bà, chồng bà là ai? Mắc chứng bệnh gì mà cần con chim để chữa bệnh? Người đàn bà thật thà nói về chứng bệnh trầm uất của chồng mình. Nghe xong nhà văn ký bảo, Thì ra bà là vợ của ông B. Dạ, ông cũng quen nhà tôi. Không quen nhưng rất nhớ vì ngày trước chính ông ấy ký lệnh thu hồi cuốn sách của tôi. Ôi, em lại ông hãy tha thứ cho ông ấy. Nhà văn ký chán nản. Muốn tống cổ người đàn bà ra về nên bảo tặng người đàn bà con chim này. Chỉ dặn phải chăm sóc nó cẩn thận. Người đàn bà sung sướng như vừa trúng số. Bà đinh ninh ông sẽ bán cho bà cái giá 50 triệu. Thậm chí ông sẽ đòi 100 triệu bà cũng mua nhưng ông cho không bà. Đúng là hâm như nhà văn. Bà sách chiếc lồng chim đi ngay. Bà sợ nhà văn ca thay đổi quyết định. Người đàn bà đem lồng chim ra về. Bà treo chiếc lồng chim ngay ở cửa ra vào. Ông B, chồng bà đang ngủ. Bà đi sang phòng bên cùng với một người con trai và một người con gái bật màn hình lên xem chiếc camera đặt ở phòng chồng quay hình ảnh người chồng đang ngủ. Từ ngày ông B hay có những hành động quyên sinh. Vợ con ông đã lắp đặt camera để theo dõi. Ông Bê trở mình, ho lên mấy tiếng, ông ngồi dậy đi lại bàn rót nước lọc uống. Chợt ông nhìn thấy con chim, ông tò mò đi lại. Lập tức con chim giang hai cánh, dập đầu lại. Cúc cu cu cu. Đôi mắt ông Bê vô cùng kinh ngạc. Con chim lại dập đầu cúi lại một lần nữa. Ông Bê thốt lên Rất tuyệt. Phòng bên. Vợ con ông sung sướng reo lên. Khỏi bệnh rồi. Khỏi rồi. Người con gái hỏi mẹ làm sao con chim có thể làm cho người bố vốn mấy tháng nay không nói không cười nay lại bật lên thành tiếng được. Người đàn bà thở dài. Ngày còn đương chức. Bố mày được nhiều người cúi lạy xin chức xin tiền. Về hưu chả có ma nào đến cúi lạy nên ông ấy thấy đời bạc bẽo. Sinh chứng trầm uất Này con chim này À Người con gái à lên một tiếng Mắt nhìn không chớp vào màn hình Phòng bên kia Người và chim đang cùng nhau đối thoại Cúc Cù Cù Cù Tuyệt Rất tuyệt Tiếp theo chương trình Mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Cái cuối trầu bằng đồng, tác giả, tống ngọc hân. Nhà kia đón ông bố ở quê lên thành phố chơi. Đón lần lượt, năm ngoái bà, năm nay ông. Cũng bởi cái nhà đi thuê của họ quá nhỏ. Những kẻ nghèo túng thường vẫn tự an ủi mình rằng khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nhà chật nhưng lòng rộng là được. Chứ cứ đợi lúc nhà cao cửa rộng đàng hoàng mới báo hiếu được thì lúc ấy không biết chừng các cụ xanh cỏ hết cả rồi. Cả vợ lẫn chồng, nói chung là vui vẻ. Vì mỗi năm, ông hoặc bà cũng chỉ lên chơi có một bận vào kỳ nghỉ hè của hai đứa cháu thôi mà. Nhưng cứ mỗi lần nhà kia ráo qua ông cụ sắp lên chơi là hàng xóm lại xây sầm mặt mày. Chả là ông cụ nhà có tật nghiện thuốc lào. Nhà chật tơ mơ con gà chưa gáy ông đã vác điếu cày ra hè, làm một mạch mấy điếu như thể cả thế kỷ chưa được khói nào. Cho dù mới hai canh giờ trước, ông còn lèn ra hè làm điếu cuối cùng mị giấc. Điếu cày của ông là cái loại đặc biệt, nó kêu giòn giã, hống hách và vang xa khủng khiếp. Cứ mỗi lần ông zít lên, những hộ lân cận, già trẻ đồng loạt tỉnh giấc. Sau đó thì ông ho, ho khoan, ho khoái. Để cho cái cấn khói thuốc lào còn vương vấn đâu đó trong họng bật ra hết. Nếu chỉ riêng cái điếu cày thì đã trả nên chuyện. Ông còn có thêm cái tật nữa. Cái tật này xuất phát từ nết chăm chỉ. Ông hay quét. Chả ai mượn ông cũng quét. Cái chổi cọ ông mang từ đất cọ cầm khê gì đó lên cứ xoèn xoẹt khua khoắng khắp ngõ ngách như kéo trà rong vào tay người ta từ lúc phố xá còn ngủ ngon. Vừa quét ông vừa cằn nhằn rằng thanh niên thời nay ăn ở luộm thuộm, lôi thôi, bẩn thỉu, rác ngập ngụa mà cứ sống được như thường. Nếu con cái không lôi ông về, cơ hồ ông quét ra tận đường phố lớn. Cái tật thứ ba là ngáy ngủ, trời cao đất dày ôi. Cái tiếng ngáy ngủ của ông, đêm càng tĩnh càng vang vọng, dền dĩ, mở thanh ấy không trộn lẫn. Không dung hòa hay không thể bị khuất lấp bởi bất cứ âm thanh nào của phố phường cả. Nó cứ trói lọi, sừng sững mà ngự trị trong nỗi ấm ức đến khổ sở của những người bên cạnh. Lúc ông thức thì trổi và điếu cày hành hạ người ta. Khi ông ngủ thì là tiếng ngáy. Thế nên, ông vừa lên có nửa ngày, cái xóm nhỏ đã om sòm cả lên. Nhà kia chưa nghĩ ra cách gì cả, cứ ra vào trong trừng thái độ hàng xóm. Gian liền kề bên phải nhà kia là hai vợ chồng son vừa cưới nhưng chỗ này là nơi họ đã ở, đã sống thử với nhau cả bốn năm rồi. Dễ gì chuyển đi đâu? Mà thuê nhà giờ cũng rất khó. Nhà to, nhà mới cả căn thì còn dễ thuê, chứ phòng bình dân nho nhỏ độ hai chục mét vuông vừa cũ, vừa rẻ độ vài trăm nghìn một tháng thì khó thuê ra phết. Cô hàng xóm nhân lúc đi đổ rác thấy ông cụ ôm khư khư điếu cày. Dung đùi phả khói, bèn thé thọt, ngọt nhạt. Bác vào trong nhà mà hút. Ngoài này gió lắm ạ. Ông cụ nhà quê cười tư tán dạng dỡ vì mấy ngày lên đây với con cái rồi. Giờ mới có người bắt chuyện. Mà lại là chị chàng hàng xóm hay hón. Mau miệng. Ông phấn khởi rãi bày. Ôi rào. Gió càng mát. Cứ này, ở quê tôi đã cắt được cả gánh cỏ cá rồi ấy chứ. Ở trên này. Chết thật, con với cả cái. Chúng nó ngủ ươn hết cả người. Mặt trời chói lọi ra rồi còn chưa dậy. Cô kia thở hắt ra. Nhưng mà bọn cháu làm ca đêm mệt lắm bác ạ. Ông già gật gật, có vẻ hiểu vấn đề. Cô kia tranh thủ trình bày cái suy nghĩ đã ấp ủ từ lâu. Từ giờ bác không phải quét cái ngõ này đâu ạ. Sáng ra, nhân viên môi trường đô thị họ khắc quét dọn sạch sẽ. Ông giả dãy này. Ấy chết. rác mình thải ra. Lại bắt người ta dọn dẹp là thế nào? Không được đâu. Tôi là tôi phải quét. Phải sạch sẽ. Ở nhà. Sáng nào tôi cũng quét ra đến tận nhà văn hóa mới thôi. Cô ta tiệt ngỏi. Te te chạy về mách chồng. Chẳng biết được chồng tư vấn thế nào mà cô ta cứ đứng ở hè buông những lời mát mẻ. Bóng gió. Xa xôi. Rằng, con cái, đã chót rước cái của nợ nhà quê lên thành phố, thì cũng phải biết đường mà góp ý, chỉ bảo bố mình chứ. Đằng này, nhà kia, thấy thái độ hàng xóm đầy vẻ ấm ức, miệt thị, thì cũng bàn nhau lựa lời khuyên bố. Chồng đùn vợ, vợ đùn chồng. Kết cục là chị vợ phải đảm đương cái việc được cho là mạo hiểm này. Chết nỗi! Chị kia là nhân viên của công ty Quảng, quen chém to kho mặn đến cả lời nói, nên tuồn tuột phun ra một tràng Bố mà cứ như thế này thì hàng xóm chẳng ai nhìn mặt vợ chồng con nữa đâu. Không khéo ông chủ cũng tống cổ cả nhà ra đường, không cho thuê nữa. Năm ngoái bầm lên đây có hai tháng, chúng con đã khốn khổ vì bầm rồi. Giờ đến bố, ông bố nghe con dâu nhắc đến từ bầm thì chạm đọc. Ông dưỡn cổ lên. Bầm chúng mày làm sao hả? Chúng mày không điện đóm. Lạy lục. Dễ mà chúng tao vứt việc nhà quê một đống đấy để lên đây nghe chúng mày nha nhiếc. Dóc giấy à? Đã thế. Mãi tao về. Anh con trai thấy bố làm già thì xuống nước. Bố ơi! Nhà con không có ý đó đâu. Chẳng qua là ở đây chín người mười làng. Bố giữ gìn cho chúng con được bao nhiêu thì bọn con được nhờ bấy nhiêu thôi à? Với lại, còn nghe nói cô ta mới có bầu thì phải, nên mới làm quan trọng thế. Chư mấy năm trước, bố hút thoải mái, có ai ý kiến gì đâu. Ông có vẻ hạ nhiệt. Thằng út học hết chín đi làm công nhân, xa nhà biển biệt, nhưng được cái biết thương xót bố bầm, thế là cũng có phúc rồi. Phải cái con vợ nó, ăn nói nhốn nháo, trướng tai. Nhưng mà chấp chúng nó Thì chấp cả đời, ông cũng tính rồi, ở chơi độ vài hôm, đỡ nhớ con, nhớ cháu rồi ông lại về thôi. Vườn tược, ao bèo, mảnh sân, con ngõ và đàn vịt. Nghèo nhưng mà yên à. Ông chui vào nhà, ôm cái điếu cày lên gác, căn gác bé tí, lỉnh kỉnh quần áo mùa đông và chăn chiếu cũ. Nếu chỉ để ngủ thì cũng còn tạm được vì lúc con người ta nằm xuống, duỗi chân duỗi tay ra là lúc chuyện rộng hẹp chẳng còn nghĩa lý gì. nhưng mà thêm cái điếu cày, thêm cái xô nhựa để xỉ bã thuốc và hứng nước điếu cho khỏi toé tung thì cũng là một vấn đề lớn. ông loay hoay lục đục trên đó chừng hai chục phút thì cũng ổn cả. tiếng điếu cày sôi lên, con bé lên mời ôm miệng ho sặc sụa, thằng bé lên sáu thì reo lên. Sương mù vào đầy nhà mình rồi mẹ ơi. Chị kiên nuốt cục ấm ức trong họng, quay quả đi ra sân, tiện tay, véo chồng một cái đau điếng. Anh chồng hiểu ý, dùng ánh mắt chấn an vợ, ý là mẹ mày phải cho ông cụ thời gian chứ, Rồi đâu sẽ vào đấy? Chị kiên nín lặng, chịu đựng mãi cũng thành quen. Cái thói nhà quê, ông nào trả thế, vừa tinh vi, vừa bướng bỉnh. Rất khó lay chuyển. Rồi chị lỉnh đi đâu đó để hai bố con nói chuyện được tự nhiên. kia hộ liền kể bên trái nhà kia là hai mẹ con chị chẳng có chồng bị tai nạn giao thông mất hồi năm ngoái. Mẹ lưng lừng 40, chưa già cũng chẳng trẻ. Con gái thì đã cập kê và loáng thoáng bóng bọn con dai đến câu kéo tán tỉnh rồi. Hình như mẹ con nhà ấy nghe được chuyện anh hàng xóm đang đàm phán với ông bố thì phải nên lặng lẽ tắt cái nhạc trịch trịch chát trịch từ cái điện thoại tẩu đi, để nghe cho rõ. Chị này khôn, chả bao giờ ra mặt cho mất lòng mất bề cả. Hôm rồi, gặp cái cô mới cưới ở buổi chia tiền điện, tranh thủ lúc chị kia chưa có mặt thì nói ý tứ. Dạo này chị mất ngủ quá. Cứ khoảng 4 giờ sáng là đột ngột thức giấc. Mà em bảo, ca kíp đến 2 giờ mới về cứ thế này thì rối loạn tiền đình, rồi ra đường, ô tô đâm mất mạng, cô mới cưới lử mắt, chị cứ để em, có thế chứ? không phát tín hiệu thì biết bao giờ họ mới hiểu ra vấn đề. đành rằng nhà nào chả có cha già mẹ yếu, nhưng mà cứ thánh tướng hùng bá như thế, thiên hạ ai chịu được? thế rồi một buổi gặp nhau ở hàng rau muống, chị quá uớm hỏi nhà kia. Độ này ông cụ đi đâu mà tôi thấy vắng tiếng điếu cày. Cũng nhờ nhớ. Nhà kia thở dài. Cụ vác điếu ra tận ngoài bờ sông hút rồi. Nói thật, tôi cũng ù cả tai. Chứ có sướng gì. Thôi thì các bác thông cảm cho vậy. Chứ biết làm sao bây giờ. Chị quá ái náy. Thế còn cái chổi cọ. Tôi vẫn thấy ngõ sạch mà lại không thấy tiếng chổi quét của cụ là sao. Nhà kia buồn buồn. Cụ nhặt rác bằng tay rồi cho vào thúng. Mang ra xe của môi trường mà đổ ạ. Đúng giờ giấc lắm. Chị quá hơi bần thần. Hình như ông cụ đã chữa được cái chứng ngáy ngủ rồi thì phải. Ơn rời. Tôi ngủ đáy giấc. Lại lên cân rồi. Chứ độ trước. Thiếu ngủ. Gầy dọc đi. Nhà kia cười nhạt. thì thào Là tôi bảo cụ khi ngủ thì đeo cái ba lô vào cũ có cái ba lô cũ từ hồi quân ngũ ấy, đeo vào để không thể nằm ngửa ra, nên cũng bớt ngáy. Tình hình đang trật tự, yên ổn, mọi việc đang thuận buồm xuôi gió như thế thì một hôm, cái cô mới cưới chồng ấy, bất chợt khiến cả xóm xôn xao cả lên chỉ vì cái tiếng nôn quẹ. Cô ta quẹ vào bất cứ lúc nào cô ta trở về xóm trọ, cô ta quẹ to đến nỗi, đang bữa ăn. Nhiều người phải dừng và cơm, dừng nhai, dừng nuốt. Nhà kia, vợ liếc chồng, gớm, làm như mình nó mới chữa, mới ngén. Thằng cu út nhà này nhìn ông và hỏi, "Ông ơi, con gì chui vào mồm cô ấy hả ông mà cô ấy ọe to thế?" Ông cụ bỏ bữa, đi sang nhà cô ta, thò đầu vào, "Này, bác hỏi khí không phải cháu đừng giận." Có phải cháu ghê cái mùi mắm tép bác trưng mỗi chiều không? Cô kia ôm ngực, thều thào sau một hồi nôn ra cả mật xanh, mật vàng. Dạ, quẹ, đúng rồi quẹ. Ông cụ lật đật trở về. Thôi cứ bịt cái vại mắm và chúng bay à. Chờ người ta qua kỳ khó ở rồi ăn. Càng chua càng ngon mờ. Chị con dâu thở dài. Cái món mắm tép trưng là món khoái khẩu của chị. Chỉ cần một bát nhỏ trưng lên là chị vạng liền ba bát cơm mà chả cần đến canh rau gì. Giờ phải nhịn đi. Làm sao ấy? Ngày xưa, chính món mắm tép này bỏ bùa chị, khiến chị muốn làm dâu nhà anh, để mãi mãi được ăn món mắm từ tay mẹ anh làm. Hồi trừa thằng cò, chị cũng ghê đủ thứ. Cả muối, rau dưa, đậu phụ, mì tôm, kem đánh răng. Cái mũi bắt được mùi lại cái miệng nôn ngay lập tức. Chị xanh rớt như đài rau héo vì ăn gì cũng nôn ra hết. Bỗng mẹ chồng lên chơi, đem cho vải mắm tép. Như kẻ chết đuối vớ được cọc. Chị băm thịt, ràng với mắm để ăn cơm. Ăn no đến độ phải rội nước mới ngủ được. Thế quái nào mà con bé kia lại sợ mùi mắm chứ? Mấy ngày cô chừa rừng nôn vẹ. Xóm ba nhà được nhờ. Ăn ngon miệng. Ngủ ngon giấc hẳn. Được vài hôm, cô ấy lại lên cơn nôn vẹ. Lần này, những tưởng ruột gan, lòng mề cô cũng chui ra theo, chưa nói gì đến hài nhi bé bỏng trong bụng. Ông cụ lại lọ mọ đi sang, thò đầu vào cửa hỏi khẽ. Này cháu, có nhẽ cái mùi tương kho cá không hợp với cháu phải không? Cô kia thều thảo. Vâng, bác làm ơn làm phúc đừng để cháu thấy mùi tương ạ. Cháu chết mất. Suốt cả tháng, nhà này kiêng mắm tép, kiêng tương, kiêng phi tỏi hành, kiêng măng chua, kiêng giang lạc. Vại mắm tép bị động đũa giờ có biểu hiện mốc, phải đổ đi. Xót hết cả ruột. Chai tương quê hôm nào đỏ chót, ngon thế. Giờ quá tuổi chua loét. Suốt cả tháng đeo ba lô lúc ngủ và chỉ nằm nghiêng. Người ông đau dữ nhức nhối. Ông cụ gầy hẳn, vì những món đưa cơm của người nhà quê bị loại khỏi bữa ăn thường ngày. Ông nhíu nháo qua bữa với miếng đậu phụ trắng chấm muối. Ai đời, tường gỗ ván ép thì mỏng lại dính liền vào nhau. Bên này hắt hơi, bên kia còn nghe thấy. Biết phải làm sao? Rồi một ngày, ông cụ lăn ra ốm, nhà kia lo cuống cả vó. Từ quê biết tin ông ốm Bà cụ khăn gói quả mướp tức tốc bắt xe ngược thành phố. Hai vợ chồng nhà kia run nhong nhóc, lấm lét nhìn nhau. Không phải họ sợ những câu tra vấn của bà Kiều như Chúng bay chăm nom ông ấy thế nào để ông ấy ốm yếu và gầy đi mấy cân thế này? Hay chúng mày lại nặng lời với bố chứ gì? Con ơi! Nước mắt chảy xuôi. sóng trước đổ đâu sóng sau đổ đấy. Liệu đường mà ăn ở cho phải đạo? Mà họ lo. Một nỗi lo chẳng dễ gì nói ra. Chị Hóa đứng cửa, chào rất lễ phép. Bà cụ sời lời đáp trả rồi hỏi con dâu. Thế đã thuốc men gì cho bố mày chưa? Khổ quá, cứ rời cái tay tao ra là lại ốm o ngay thôi. Đã bảo rằng ở nhà, để người ta đi thay cho thịt cứ tranh đi bằng được. Tiếng ông cụ ho yếu ớt trên gác. Bà để đồ đạc. Quả cáp nhà quê lỉnh kỉnh xuống nền nhà rồi thoăn thoắt leo lên căn gác nhỏ tối um rồi sờ đầu. Sờ chân ông cụ như mẹ khám trẻ lên sởi. Lát sau bà tụt xuống, miệng lẩm rẩm: "Sốt rồi, 40 độ là ít. Đi kiếm ngay cho bầm ít lá nhọ nổi." Chị kia tất tả chạy ra bờ sông. Trong lúc chờ đợi, bà vừa vãn chuyện động viên ông Vừa sổ ra lòng nhà chật hẹp vô khối là quả quê. Mấy quả bí ngô nho nhỏ giống mới. Quả một bữa, thật vừa nổi. Hơn chục cái bát sen mới ngậm ngọt. Cân đỗ đen để nấu chè. Vài cân gạo nếp. Ba nải chuối chín. Quả móc. Quả gãy thiề lìa. Chục bánh rợm. Chục na chín tới. Cả lọ mắm tép nữa. Bà nhìn nải chuối gãy mà suýt xoa tiếc rẻ. Chỉ tại cái thằng nhà xe thôi, đã dặn rồi mà nó không nhẹ tay cho. Còn tất cả thì đều mười phần vẹn mười. Ông lấy bảy tụt xuống, nhìn đống quà quê mà mắt sáng lên. Chị quá đứng cửa nhìn vào, tấm tắc. Chả có ai thương con, thương cháu như ông bà đây cả. Bà mãn nguyện lắm. Chị kia chạy về, tay cầm một nắm cây nhọ nổi, cả lá cành gốc rễ. Bà đem ra hè, nơi quây miếng tôn làm bếp để rửa giấy và dã nhỏ ra. Nước thì hòa thêm chút đường cho ông uống, bã thì gói vào khăn bịt ngang chán ông. Tịnh không có một câu trách mắng nào cả. Anh con dai vừa đi làm về, thấy nhà cửa vui vẻ thì cũng yên lòng. Bà dục con dâu, ràng mắm mới mà ăn con ạ, thơm ngó lắm. Chị kia vâng vâng dạ dạ nhưng không dám vì sợ kế cô chữa lại nôn quẹ ẩm ý. Buổi tối, khi chị kia làm ca, ở nhà, mẹ con, bà cháu tâm sự thế nào mà bà nắm bắt hết cả tình hình thời sự của cả xóm. Chưa hôm sau, đợi lúc cô chữa con so đã ngủ dậy, nhóm bếp làm cơm ăn, chuẩn bị đi làm thì bà gión bước sang. Bà mang theo mấy cái bát sen. Hai quả na và quả bi ngô, gọi là có tí quả quê. Họ trò chuyện vui vẻ lắm. Bà dặn cô ta kiêng thứ này, kỵ thứ kia, để mẹ khỏe, con khỏe. Đang vui vẻ thế, bất thình lình, cô chửa chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn mửa. Bà cụ trột dạ lò dò đi về. Rõ ràng là nó chưa ăn na, cũng chưa đưa cái gì vào mồm trước mặt bà. Tại sao lại nôn chứ? Bà cụ ở chơi một tuần. Cô chữa nôn một tuần. Mặt mũi tái xanh tái tử. Lạ lùng đâu cái giống người có chữa lại ghê cả mùi hàng xóm. Chị con dâu lấy làm ái ngại. Sang tận nơi dò la. Cô kia thừa nhận. Không chỉ sợ mùi chầu thuốc mà còn sợ cả cái mồm nhai chầu đỏ ngoe ngoét của bà. Sợ cả mùi người già. Chị con dâu tái mặt. Suốt mấy đêm rồi không ngủ được, mà cứ hết chợp mắt là lại nhìn thấy cái miệng bòm bẻm nhai chầu của mẹ chồng, thấy quết chầu vương vãi khắp hẻ và đỏ lỏm trong cái ống nhổ. Phải làm thế nào bây giờ? Chầu thuốc là món mẹ chồng trị nghiện đã mấy chục năm nay rồi, giờ bảo cụ bỏ vì một đứa hàng xóm thì nghe lọt tai sao được. Mà nói ra chuyện này, chắc gì bà thông cảm cho. Nghĩ nát nước rồi, chỉ còn có một cách để hạn chế cái sự nhai, sự nhổ nước chầu thôi. Chị kia tóm lấy cái suy nghĩ ấy như bùa hộ mệnh và mới sáng sớm đã vọt ra khỏi nhà. Và chị đã mua được thứ mình cần. Chị hớn hở đặt vào tay mẹ chồng cái cối giã chầu bằng đồng mới toanh, khéo léo trình bày, bầm chịu khó giã chầu cho nhuyễn rồi hãy ăn bầm mà, đỡ hại răng. Mà bầm ít ra ngoài thôi, đừng sang phòng người ta nữa. Cô ấy kiêng gió máy. Bà cụ ngước nhìn con dâu, buông rơi miếng trầu trên tay xuống đất. Đến nước này thì bà cụ nổi cơn tam bảnh, nước mắt nước mũi giàn ruộng. Cối là để dùng cho người không có răng. Tào đây, răng đầy mồm mà lại giã trầu để thiên hạ cười cho à. Mày vừa phải thôi. Năm ngoái thì mày bảo bẩm thế này thế nọ, cứ cả kia chuyện nhà cửa. Khoe con, khoe cháu, hứng tè việc hàng xóm như chạy củi. Kéo quần áo, đun nước, rồi thì chuyện nhặt rau già, ăn cá cả ruột, rán mỡ cháy khét cả nhà hàng xóm. Tao lên đây thăm con, thăm cháu và xem ông ấy đâu ốm thế nào, chứ không phải lên đây để đi làm dâu cho hàng xóm nhà chúng mày. Chúng mày đừng có khinh, có thiện người nhà quê như thế chứ. Tao sẽ về, cho chúng mày chọn vẹn ý ăn ý ở với người ta. Bà nói dứt chàng thì ném ngay cái bộ cối giá chầu vàng chóe ra ngoài sân lăn lóc cóc. Anh con dài vứt cái búa bổ củi chạy vào. Nghe rõ sự tình thì xót mẹ. Giờ nắm đấm lên. Nạt vợ. Mẹ tôi chưa dụng hết răng đâu mà cô phải báo hiếu bà theo cách ấy. Đừng thấy nó thí cho cô vài cái quần áo mặc chật. Lỗi mốt mà cô tưởng nó là chị em tốt mà khi dễ mẹ tôi. Đừng thấy nó nhường cho một chỗ đất để cái bếp than mà tưởng nó là thánh tướng ban phát. Mẹ tôi con đàn cháu đống, tóc bạc cả rồi. Không cần cô phải dạy bà cái ý ăn ý ở. Nó nôn nguệ thì mặc xác nó nôn nguệ. Ảnh hưởng gì đến ai? Hả? Đừng có hỗn. Chị kia đứng được mặt nhìn người chồng đầu gối tay ấp bỗng dưng như muốn ăn sống nuốt tươi mình chỉ vì dám khuyên mẹ chồng dùng cối giá trầu. Thế gian nói đâu có sai khác máu tanh lòng. Rõ ràng là việc bà ăn trầu làm cho người ta sợ. Người ta ghét. Bà đã chẳng nhận ra để mà ý tứ hơn thì thôi. Con dâu nói cho biết thì lu loa lên. Giận dỗi. Ông cụ vừa hoàn hồn sau trận ốm. Đứng trước tình huống này thì cũng chỉ biết can ngăn bà cụ. Ấy! Là nó cũng có ý tốt. Bà bình tĩnh lại đã. Mình có thiếu gì cách cư xử với nhau đâu. Tôi xin bà, dĩ hòa vi quý vẫn hơn, nhưng tính bà cụ thế. Bà không nói thêm nửa lời, chỉ mau thu dọn đồ đạc. Ông can bà không được thì cũng thu dọn quần áo theo bà. Được cái, đường xá bây giờ tiện lợi, đi được ngay và về cũng được ngay. Làm phiền chúng nó bấy nhiêu là quá lắm rồi. Ở quê, thừa mứa ra là việc. Lên đây, ngày hai bữa cơm. Đưa đón hai đứa từ nhà đến chỗ học thêm, từ chỗ học thêm về nhà và giặt mỗi chậu quần áo. Nhàn quá, chẳng hư cả người ấy à. Có cái điếu cày làm bạn thì phải đem ra tận bờ sông, để không ảnh hưởng đến ai. Đi lại nhiều cũng ngại, thành ra nhạt mồm nhạt miệng. Có cái chổi cọ thì phải gác thật cao lên. Hoặc lựa lúc cả xóm đi làm hết mới được mang ra quét. Một người đã thấy nhàn, thêm bà ấy nữa. Ngày qua ngày chia nhau mấy cái việc còn con, ngứa ngáy chân tay, người ngợp, rồi lại sinh ốm, mất tiền thuốc, thật trả ra làm sao. Muốn trò chuyện cho khuây khỏa, nhưng các cháu, mang tiếng là nghỉ hè mà vẫn bận học ngày học đêm. Bố mẹ chúng cũng tít mù ca kíp đêm ngày. Có lúc nào mà chuyện, chuyện linh tinh với hàng xóm thì chúng nó không thích. Mà người ta cũng chả có thời gian mà tiếp chuyện mình. Đã thế, mẹ chúng nó lại mắc cái tật cố chấp. Con dâu vừa nói thế mà đã khủng lên. Cái phận đi thuê nhà thuê cửa, chúng nó khổ thế đấy. Thật là lòng dạ đàn bà khó lường. Lúc thì bổ tát, khi lại lạc buộc. Còn thêm đứa con dâu, cứ gọi là vụng hết phần thiên hạ. Cũng không biết đường mà nói cho mẹ chồng nguôi giận rồi giữ bà ở chơi thêm vài bữa. Vừa lên mấy hôm. Lại lộn về ngay, hàng xóm dưới quê họ đánh giá lắm. Chả lẽ, lớn tướng thế rồi, ông cũng phải xui bảo mới biết chắc. Giá nó mở lời nói vài câu, rồi ông cũng vun vào theo. Kiểu gì bà chả nghe ra điều phải trái. Đằng này, thằng chồng quát con vợ lấy lệ có mỗi câu, rồi bảo nhau im như thóc. Hay là chúng nó cũng nhân cái sự này mà tống cổ cả ông lẫn bà về cho êm chuyện. Thế đấy. Làm dâu con cháu mình thì đã mệt, lại còn làm dâu cả hàng xóm nữa thì cực cho mấy cái thân già này quá. Nhà kia tiễn bố mẹ về xuôi mà lòng dạ dưng dưng, ngổn ngang, cũng chẳng biết thanh minh thế nào cho vừa lòng bố mẹ cả. Đêm hôm trước, ông chủ nhà đã cảnh báo, có mấy nhà ở với nhau thôi, không bảo ban nhau được, tao đuổi giáo. Ngày nào chả có người hỏi thuê nhà. Hai bên hàng xóm khi thấy ông bà dắt tay nhau về và còn ghé chào hằn hoi thì cũng có vẻ ái ngại. Bà cụ sau khi vuốt ve hai đứa cháu một lúc rồi không nói gì thêm. Ông cụ tranh thủ dặn dò vợ chồng nhà kia đủ việc. Nào là cố gắng Tết nay cho các con về thăm quê. Không có họ hàng. Làng xóm bàn tán nhiều quá rồi. Nào là không phải sắm xanh gì hết. Tết quê bây giờ đủ bánh. Đủ thịt rau dưa đủ hết chứ không khổ như ngày xưa đâu. Xe sắp chạy, chị con dâu bất ngờ nhảy lên xe, dúi vào tay ông cụ một cái túi vải be bé, bé, thì thầm. Bố cầm lấy giúp con, cái cối giá chầu thôi mà, để sau này bầm dùng cũng được. Ông cụ cầm cái túi vải bằng cả hai bàn tay đang run bắn lên. Ừ thôi, bố bầm về, nhớ lời bố dặn mọi việc nhé. Chả biết ai đưa chuyện cái cối chầu xuống tận công ty mà chị kia cứ đến chỗ nào. Chỗ ấy cũng dậy lên lời ổn ý. Trong cái mặt, cứ tưởng hiền lành, mà hóa ghê gớm. Mẹ chồng răng còn đầy mồm nó đã mua cối chầu cho dã, Ý nó là bà mà cứ sang hàng xóm kể xấu con dâu. Có ngày nó và cho dụng hết răng. Hai vợ chồng lại làm cùng một chỗ, chỉ có khác ca thôi. Anh chồng cũng hứng đủ những lời chẳng hay ho ấy mà không biết thanh minh cho vợ thế nào. Mấy lần gọi điện thoại về quê, nói thế nào mẹ anh cũng không chịu nghe máy. Nên bao nỗi bực tức, anh chút đủ lên vợ. Thế là họ lại cãi nhau. Không khí gia đình lúc nào cũng ngột ngạt, căng thẳng, dù chẳng còn tiếng ngáy, tiếng trổi cọ hay tiếng điếu cài. Một hôm... Chị kia dọn lại căn gác để lấy tấm chăn dùng cho mùa đông, thấy bên trong cái vỏ gối có gì đó cồm cộm. Chị giật bắn mình, chấn tĩnh lại, chị mở khóa, thò tay vào, lôi ra một cái cối giã trầu bằng đồng nguyên tinh, giống hệt cái chị đã mua cho mẹ chồng. Thế này là thế nào? Đúng lúc ấy thì thằng bé đi học về, thấy mẹ đứng sững giữa nhà, tay cầm cái cối giã trầu thì sốt sắn. Mẹ cất đi cho bà, của bà nội đấy. Khi hôm bà đưa anh em con đi chợ ăn kem, con thấy bà mua mà. Mẹ không biết à? Chị kia lúng túng. Ừ, mẹ không biết gì cả. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Gương mặt bán dạo, tác giả Trần Minh Hợp. Người bán dạo ngồi kín các hàng ghế trong trường quay chờ xem đêm Chung kết cuộc thi truyền hình gương mặt bán dạo. Bữa cơm chiều, lần đầu họ được ăn buffet. Trần sân khấu được thiết kế bằng các đạo cụ lấy cảm hứng từ cuộc sống bán dạo: giỏ xe đạp, móp mép đựng nhánh chuối sứ xanh, bó đọt bí, thúng đậu phộng, thau bánh cam, mâm cải chua, túi da cũ đựng vé số, tờ năm lẻ ly nhượn đựng trà đá, đôi dép vá quai bằng kẽm, tất cả chúng như di sản của không gian văn hóa bán dạo, không biết tương lai nào sẽ phai mòn. Đêm chung kết là đêm thể hiện tài năng bán dạo vượt trội tại sân khấu trường quay của ba người bán dạo. O hạ bố chạch bán nước mía ở động phong Nha, Quảng Bình. Anh tám đổi Dương bán vé số ở Phan Thiết. Bình thuận Bà Năm củ Lao riêng bán củ ấu sừng châu luộc ở chợ mới, An Giang. Sau ba phút, hế ai được nhiều người mua nhất sẽ đoạt hạng quán quân của gương mặt bán dạo mùa một. Hàng ghế người thử thách là những người không hề thích mua hàng nơi lề đường đầu hẻm. Họ nghi ngại những thứ được bán dạo thì không sạch sẽ, không an toàn và lọc lửa. Thật, bản lĩnh của nhóm người thử thách rất kiên vững trước gương mặt người bán dạo. Vé số đi anh miền núi. Chị đồng bằng ơi. Đứng lựa. Ngồi lựa. Nằm lựa. Lăn lựa số đẹp đi. Hôm nay vé số đồng tháp. Chúng một cái. Đi thăm hồng ngự mang tên em luôn. Anh tám đổi dương hát thêm câu. Tôi có người yêu mang tên hồng ngự. Một vài gương mặt người thử thách đang cố chấn thủ không mua. bỗng trở nên rãn già. Như người chiến sĩ buông vũ khí. Tôi mua một tờ Anh Tám ơi khán giả thử thách là người thích bài Hồng Ngự mang tên em. Tôi mua một tờ vì tôi là dân Hồng Ngự. Nghe giao vé số mà nhớ quê. Một người thử thách nói giọng miền Tây dơ tay. Anh Tám đổi dương đưa vé số cho khách. Hát tiếp phần điệp khúc. Hồng Ngự ơi, tôi sẽ không bao giờ quên. Đèn sân khấu tắt. Phần thi đấu kết thúc. Tự sự đời bán dạo của anh tám được chiếu trên màn hình. Tôi là Tám Đồi Dương. Ngày trước tôi bán bánh tráng mắm ruốc trên bãi biển Đồi Dương, ở Phan Thiết. Má tôi nổi tiếng với nghề tráng bánh tráng mỏng nên khách thích ăn mắm ruốc với bánh tráng nhà tráng của quán tôi. Khi thành phố giải tỏa dãy tròi bánh tráng mắm ruốc để làm đẹp Đồi Dương, tôi đành bỏ nghề đi bán vé số. Vợ tôi giờ chỉ bưng cái thúng giấu dưới cái ghế đá. Thấy khách vô đồi dương là chạy lại hỏi. Mười khách chắc được một khách chịu ăn. Tội bà Cứ chạy vào chạy ra. Một lần chạy bưng bánh tráng mỏng, bánh tráng dày. Một lần chạy bưng mắm ruốc. Nhiều khi khách thích ăn chua, phải chạy thêm một vòng lấy cục chanh. Có khi khách ăn mắm ruốc bị cay quá, bà lại chạy thêm một vòng nữa để đổi chén mắm ruốc khác. Nhiều bữa không hên, lại phải chạy mấy anh cảnh sát đi làm nhiệm vụ. Tôi đi bán vé số. Nhờ mê hát và biết nhiều bản nên khi bán vé số của tỉnh nào là tôi ca một bài có liên quan đến tỉnh đó. Hồi xưa tôi có coi truyền hình về người bạn nghề bán vé ở bến tre. Ông bị mù nhưng vẫn quơ gậy đi bán. Ông mắc vé số lên cây đàn. Ông đàn hát thay tiếng dao. Mà dân miệt dưới đó ca hay quá, nghe mà rụng rời. Tôi phục sát đất giọng ca và cái ý chí của ông. Nhờ ông mà tôi biết cách trên tiếng hát địa danh vô để làm phong phú lời giao. Mà vừa bán vé số vừa hát tôi cũng thấy mình đỡ cực chút chút. Ước mơ hiện thời của tôi là nhiều người mua vé số của tôi sẽ trúng. Để tôi có thương hiệu, bán được nhiều hơn, đủ tiền mua cá mòi nấu chua măng. Còn giấc mơ mở quán bánh tráng mắm ruốc hát với nhau chắc phải ngâm đó thêm. Tôi thấy dân trong này còn đỡ chưa thấy tội mấy người ngoài vùng Bình Trị Thiên, toàn cát khô, nắng khô, gió khô, lụt bão liên miên. Có ai giúp thì giúp họ, bọn tôi trong này tự làm tự ăn được. Màn hình chiếu tiếp hình ảnh dãy núi xanh và dòng sông nước cũng trong xanh chảy mềm mại trước cửa động Phong Nha. Trong hang, những người phụ nữ Quảng Bình nhỏ bé trụ chân trên, trên mui thuyền Dùng sức mạnh cả thân hình để treo thuyền đưa khách ngắm những khối nhũ đá rủ xuống như phim trường ả dập. Chạy là khung hình thấy rõ nhất ở người phụ nữ bố chạch này. Đôi bàn chân không dính đầy cát, o chạy với sô nước mía đeo trên cổ. Sợi dây cột xô đã ấn vào thịt cổ o những làn sâu và đỏ. O chạy để hỏi khách có khát nước không? O chạy để giành quyền là người đầu tiên được mời khách mua nước mía. Chưa bố trực nực như bếp lửa, o thiu thiu ngả lưng ở gốc cây. Nghe tiếng chân của khách, o giật mình bật dậy chạy, nhưng đó chỉ là tiếng của nhánh cây rụng. O về lại gốc cây, mắt vẫn mở hờ hờ chờ khách. Lời bình về o hạ bố trạch được đọc trên nền hình ảnh một người phụ nữ trùm khăn làm nón. Chạy đi chạy lại không ngưng trên bến thuyền đưa khách từ động phong nha vào bờ. Nước mía Quảng Bình ngọt lắm mười nghìn một ly thôi, rẻ lắm. nghỉ chân một chặng, uống cho mát. anh chị em ơi, đoạn phim ngắn kết thúc bằng lời mời của O phát ra như ghi âm, không chật một nhịp, không sai một từ. O hạ chạy từ sau sân khấu đến hàng ghế người thử thách. O thon thót chia ly nước mía đến tận từng mặt người. O mời không chừa một ai, khách không mua. O để lại nụ cười duyên dáng và cái lắc người giả thục nữ khiến cả trường quay mắc cười. O nhìn quanh tiếp, xem thử con sót ai chưa mời không. Hễ ai ngước đầu lên nhìn O là O lại trao cặp mắt chân tình và lời mời nước mía quảng bình. Đến nỗi không một ai dám ngước mắt lên nhìn O vì sợ lời O ra giết mời mua nước mía. Cuối cùng, một người thử thách quá mỏi cô phải nhìn lên. Thấy điệu bộ giả thục nữ đáng yêu của O nên mua một bịch. Thí sinh cuối cùng xuất hiện. Bà năm củ lao riêng bán ấu sừng châu lụa. Bộ đồ thun loại 100.000 ba bộ bà đang mặc đã lấm chấm nhiều vết thâm từ củ ấu. Bà cũng đội đúng cái mũ vải vành ngắn như mọi ngày bà đi bán. Bà đứng ngay mép sân khấu, ngơ ngác ngỡ như đứng ngay mép đường nhìn xe chạy phải chạy trái ánh nhìn chờ đợi ai đó hỏi mua giúp bịch ấu luộc còn nóng trong đáy giỏ. Bà mang dáng gầy của người phụ nữ châu thổ miền Nam, chỉ nhìn đã thấy thương. Giỏ ấu của bà năm luôn lưng lưng, đôi mắt bà đục ngầu đờ đẫn, như thể nhiều nỗi hoảng sợ đang trộn lẫn vào nhau, hoảng sợ vì không thấy ai mua ấu, hoảng sợ vì tiếng xe máy rầm rì tạo ra âm thanh hung dữ không dứt. Đôi mắt bà manh nha hoảng sợ từ khi bàn tay bà bắt đầu đụng vào cái quai giỏ đựng ấu luộc. Vẫn không có tiếng dao nào cất lên vì bà không bao giờ dao. Bà cứ giữ gương mặt hoảng sợ lướt qua hàng ghế người thử thách đang ngồi im lìm. Không hề có kỹ thuật bán dạo như hai thí sinh trước. Bà chỉ thi đấu với khuôn mặt giả hoảng sợ. Bán cho cháu một bịch ấu bà ơi. Một người đã gọi bà. Dạ. Tôi đến ngay. Tiếng một bà lão già. Một người khách trẻ tuổi nghe như có miếng xoài chua sát quanh bao tử. Thật xót. Bà chậm chậm bước đến chỗ người khách hàng. Ngồi bẹp xuống chân của chàng trai. Chậm dì đôi tay già nhấc bịch ấu lên. Với tất cả sự biết ơn. Ấu này tôi mới luộc. Còn nóng tay bà run run. Miệng bà run run. già, Cháu một bịch ấu sừng châu bà ơi dạ lấy cháu một bịch luôn nạ. dạ cháu nữa bà năm kiếm bịch nào mà sừng châu dài dài. dạ cháu mua một bịch gương mặt bà đã phai bớt hoảng sợ vì tất cả ấu luộc trong giỏ đã được bán xong người dẫn chương trình công bố Hạng quán quân của gương mặt bán dạo mùa một đã thuộc về bà Năm Cù Lao Diêng bán ấu Sừng Châu Luộc ở chợ mấy người bán hàng bằng gương mặt hoảng sợ. Giây phút trao dài, hai Á quân Anh Tám Đồi Dương và Âu Út Bố chạch ôm trầm lấy bà. Màn hình đằng sau chiếu đoạn clip phỏng vấn ngắn về bà Năm, được ghi hình khi bà đang ngồi hơ lửa lá chuối bên cánh đồng ấu Sừng Châu. Dạ, con cháu bà đâu hết rồi? Để bà đi làm khi tuổi già thế này. Bà có một đứa con gái. Nó ngủ với người lái heo dạo sinh ra được đứa con. Nó trèo dừa thuê, bị té, giờ nằm liệt ở nhà. Đứa cháu gái thì còn đi học. Nhỏ quá, chẳng thể phụ tôi được. Xế xế chiều bà phải đi nhổ ấu. Tối về luộc, sáng đi bán. Dạ, sao giỏ ấu của bà lúc nào cũng lưng lưng ấu là của người ta, bà nhổ thuê thôi hà. Bà kêu người ta trả công cho bà bằng ấu, để về bà luộc đi bán, có thêm vài chục ngàn. Bà già, không ngâm dưới nước lâu nên nhổ được rất ít. Nhảy lên bờ, bà phải tuốt lá chuối đốt hơ liền cho ấm. Lạnh quá, bà bị vọp bẻ, về nhà không nổi, không luộc ấu được, không bán ấu được. Già, sau bà đi bán mà lúc nào mặt bà cũng hoảng sợ? Cơm trưa, cơm chiều đều nhờ vào cái giỏ ấu của bà. Nên mỗi lần đi bán là bà sợ lắm. Bà sợ không ai mua, thì nồi cơm cũng lòng lèo gạo. Trước khi đi bán, bà cũng đến lại đức mẹ Maria rất nhiều ở nhà thờ Cù Lao riêng. Nhưng bà vẫn còn thấy sợ. Mấy bà cháu sợ ăn ấu ế lắm. Bà có biết giao, biết mời gì đâu. Nhưng không đi bán thì con cháu bà đói. Còn cá, cộng rau đồng bây giờ cũng khó kiếm lắm con.